mươi 292, Tam Hoa đến từ, Tam Hoa mặt soát một chút toàn đỏ, liên quan lỗ tai cũng đỏ, canh sinh dùng sức chiều hắn trên đầu hồ loát một phen. Không tồi, không tồi, nhà ta Tam Hoa tử rốt cuộc trưởng thành, nương, người xem hắn, Tam Hoa đẩy ra hắn, ba bước làm hai bước đi, đến tống chiêu đệ bên người liền nói, so với ta đại bốn tuổi còn không tìm đối tượng, về sau hắn trở về, đừng làm cho hắn vào cửa. Đại Hoa liếc Tam Hoa liếc mắt một cái, đánh trong lỗ mũi phát ra một cái khinh thường, ném xuống bao liền hỏi, "Nương nghe ai nói, Tiếu Tú Dung, tống chiêu đệ nói, hẳn là Thẩm Ảnh cùng nàng nói, nàng đánh cho ta?" Một mở miệng liền oán giận, "Thẩm Ảnh như thế nào liền coi trọng Tam Hoa, chấn cương kết hôn, không cơ hội, còn có canh sinh cùng Nhị Hoa a." Canh sinh vui vẻ, "Nàng trước kia không phải rất chướng mắt ta, người quẻ bên trong chọn tướng quân a." Chấn cương nói. Ta cái này hảo nam nhân không có khả năng, cần thiết đến lui mà cầu tiếp theo. Đại Hoa chỉ vào sán sán, đi cho ta tìm cái gương. Tìm gương làm gì, Trấn Hương hỏi, canh sinh cười tùm tìm nói. Xem hắn có phải hay không nhà ta xấu nhất, vì cái gì thiếu gì cảm bạn thấy ta hoa cùng thẩm ảnh không Đạo tích hợp. Cho bạn Trước hết nghĩ đến cũng không phải hắn, là ta cùng nhị hoa cái kia hoa tâm đại cụ cải. Đại Hoa nhấc chân liền đá canh sinh, Trấn Hương vô ngữ, người đến mức này sao? Tam hoa cùng Thẩm ảnh trước kia là đồng học, vẫn là ngồi cùng bàn, tuy rằng sau lại thẩm ra dọn đi rồi, hai người bọn họ cũng không chặt đứt liên hệ, có nàng thân mụ cùng nàng ba ở phía trước, Thẩm ảnh tìm đối tượng sẽ không bởi vì một chút thích liền cùng người nọ ở một khối. Khẳng định trước suy xét với ai nhất hợp phách, Trấn Hưng nói, nàng nếu cảm thấy cùng tam hoa chơi thân, tam hoa là cái không tồi lựa chọn, tích thượng nhà ta tam hoa là kiện thực dễ dàng xử. Cả nói đúng. chấn cương tiếp theo nói tam oa vẫn luôn đem nàng đương bạn tốt thẩm ảnh muốn biết cái gì tam oa có thể nói nhất định toàn nói cho nàng điểm này ở thẩm ảnh xem ra chính là thẳng thắn thành khẩn có phải hay không tam oa tam oa lắc đầu nàng chưa nói quá thích ta điểm nào a ngu ngốc Trấn cương cũng nhịn không được mắng hắn theo sau tiếp tục đối đại oa nói tam oa không nói qua đối tượng còn sẽ làm việc nhà thẩm ảnh cũng ở bộ đội Trung quanh nam chiến hữu không ít, đám kia tháo hán từ sẽ làm việc nhà sẽ nấu cơm nhưng không nhiều lắm. Có bọn họ phụ trợ, nhà ta Tam Hoa chính là cái khó được hảo nam nhân. Tam Hoa mặt càng đỏ hơn, người mau đừng nói nữa. Hảo, ta không nói. Trấn Cương thấy hắn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Cười hỏi, người cùng thẩm ảnh đều không nhỏ, nàng có hay không nói cái gì thời điểm đính hôn? Tam Hoa lắc đầu, người cũng không hỏi, Tống Chiêu đệ hỏi. ta moa vẻ mặt đau khổ, đôi ta mới xác định quan hệ a sao có thể nhanh như vậy? hai người nhận thức có 20 năm, cùng chấn hương cùng tĩnh tĩnh không giống nhau. đống chiêu đệ nói lần này trở về nếu có thể thấy thẩm ảnh, ngươi liền hỏi một chút nàng nghĩ như thế nào? chẳng sợ thẩm ảnh cũng cảm thấy hiện tại nói đính hôn sự hơi sớm. nhưng ngươi nói ra thuyết minh ngươi nghiêm túc, tưởng phụ trách ngày khác thẩm ảnh cùng nàng chiến hữu liêu khởi các ngươi sự hâm mộ thẩm ảnh. thẩm ảnh liền sẽ cảm thấy nàng quả nhiên không nhìn lầm người tam hoa chào chào đầu ta đây quay đầu lại hỏi một chút nàng cũng đừng nói là ta nói tống chiêu đệ nói người muốn nói nếu nàng tưởng đính hôn đã kêu ta đi thẩm ra cùng thiếu thú dung thẩm tuyên thành thương lượng hai người sự trấn hưng lão sư ta tới dạy hắn nhìn về phía đại hoa cùng canh sinh miễn phí giảng bài cơ hội chỉ có một lần cảm ơn không cần đại hoa đầy mặt khinh thường Tống chiêu đệ thấy hắn như vậy cũng rất vô ngữ, kêu ngươi tìm đối tượng, ngươi không tìm, thấy tam hoa cùng thẩm ảnh thành, lại hâm mộ tam hoa, ngươi nhưng thật ra hành động a hắn lười, chấn cương nói, ta sớm thấy rõ, hắn hy vọng có người truy hắn, tốt nhất lì lợm la liếm, tống chiêu đệ thở dài, đại hoa, hạnh phúc muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Nương, ngài đừng nói nữa, ta lần này trở về liền nhìn nhìn, đại hoa nói. Tận lực không lót đế, tống chiêu để, nếu liêm ngụy đồng ý thiêm hôn tiền hiệp nghỉ, lại không đi nhị oa trong xưởng đi làm, ở cơ quan công tác, hai người bọn họ cũng có thể thành. Các ngươi đừng không tin, một khi liêm ngụy thỏa hiệp, thế thất từng bước thỏa hiệp, nhị oa là có thể đem nàng dạy dỗ thành hắn thích bộ dáng. Không biết kết giao nhiều ít bạn gái, nếu liền liêm ngụy cái loại này mới vừa tốt nghiệp, không nói qua luyên ái nữ nhân đều trị không được, kia hắn là thật vô dụng. Canh sinh nói, Tống chiêu để cười nói, cho nên, ta một chút cũng không lo lắng nhị oa. Canh sinh, người thúc thúc cùng cô cô bên kia, không ai phải cho ngươi giới thiệu đối tượng, không thích hợp. Canh sinh nói, bọn họ nhưng thật ra tưởng giới thiệu, một cha nhà gái trong nhà cũng không dám, ra ra ở khi không ngừng một lần nói qua. Thê hiền phu thịnh vượng, cùng ta nói không nên gấp gáp, đừng bị sắc đẹp mê hoa mắt. Nương, ngài cũng đừng sầu ta, ta muốn kết hôn. người kia khẳng định không tồi ít nhất so đại hoa tìm hào đại hoa vung lên nắm tay tin hay không ta đem ngươi tấu đến ta nương đều nhận không ra đừng náo loạn tống chiêu đệ nói đại hoa tam hoa lên lầu nghỉ một lát đi đại hoa cùng tam hoa bộ đội mỗi năm mùa đông đều huấn luyện hai người bọn họ huấn luyện một kết thúc liền hướng lãnh đạo xin nghỉ khởi điểm không cảm thấy mệt tống chiêu đệ vừa nói hai người tức khắc cảm thấy mỏi mệt Đại hoa cũng lười đến giỏ sách, bên cạnh lâu biên nói, nương, làm điểm ăn ngon, nương đã sớm mua xong đồ ăn, canh sinh đem đại hoa cùng tam hoa bao phóng đại bàn vuông thượng. Quay đầu thấy sán sán cùng viêm viêm nhìn chằm chằm trên lầu xem, hai người nhìn cái gì, sán sán hỏi, ta có phải hay không phải có tiểu thầm thầm, đúng vậy, nhất muộn sang năm cuối năm, canh sinh cười nói, chờ đến năm sau, viêm viêm thượng năm nhất thời điểm, các ngươi sẽ có cái tiểu đệ đệ. sán sán vội hỏi là tiểu thẩm thẩm sinh sao đối canh sinh nói cũng có khả năng là tiểu muội muội bất quá ta cảm thấy khả năng không lớn bởi vì các ngươi gia gia thích tiểu cháu gái nhưng ông trời vẫn luôn thích cùng hắn đối nghịch không quá khả năng làm hắn như nguyện trấn hương nhắc nhở hắn thúc trở về ngươi ngàn vạn miễn bàn này cha nếu không hắn thật sẽ tấu ngươi đừng nhìn ngươi hiện tại là thị trường ta không như vậy ngốc Canh sinh quay đầu lại xem một cái. Thấy không ai. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Năm sau ta liền 34. Nam nhân hoàng kim tuổi. Tiểu bá bá. Liêm thúc bên kia lại chọn không đến thích hợp người. Phải ta chính mình tìm. Liệu tĩnh tĩnh khó hiểu. Người tìm đối tượng còn dùng hỏi bọn hắn. Canh sinh đối tượng. Không đơn giản là hắn lão bà đơn giản như vậy. Trấn Hưng nói. Hắn lão bà hiền huệ khôn khéo không gây chuyện. Tiểu bá bá cùng liêm thúc sẽ giúp canh sinh lót đường. Nếu hắn lão bà kỳ cục, canh sinh muốn làm điểm cái gì, đều sẽ nhân hắn lão bà chọc sự mà lâm vào bị động Liệu tĩnh tĩnh minh bạch, kia nếu ta cùng tiết kỳ thọc cái sọt, cũng có thể ảnh hưởng đến canh sinh. Này đến nhìn cái gì sự, sự đại nói khẳng định sẽ. Trấn Hưng nói, đây cũng là lão sư cho bọn hắn mấy cái tìm đối tượng thời điểm. Vì cái gì nhìn chằm chằm nhận thức người, ít nhất hiểu tận gốc dễ. Liệu tĩnh tĩnh, điểm này ta biết. Chỉ là không nghĩ tới cùng canh sinh có quan hệ, Trấn Hưng là ta ca, ngươi là ta tổ tử, ta tưởng cùng các ngươi phủi sạch quan hệ, có nương cùng bà ở cũng viết không rõ. Canh sinh thấy sán sán ghé vào trên bàn trà nghiêm túc nghe. Nghe hiểu được sao, sán sán lắc đầu, ngồi thẳng, nhếch miệng cười nói, nhị thúc, nãi nãi cho ta mua cái bóng đá, chúng ta đi trường học sân thể dục đá cầu được không? Có thể, canh sinh nói, ta đổi xong giày thể thao. các ngươi cũng đi đổi giày chấn hưng đi lấy cầu trong nháy mắt trong phòng chỉ còn tống chiêu để cùng liễu tĩnh tĩnh liễu tĩnh tĩnh xem một cái chung mau 5 giờ liền đem tủ lạnh đồ ăn cùng thịt mang sang tới dọn dẹp một chút chuẩn bị nấu cơm đại hoa cùng tam hoa ở nhà quá một vòng nháo đến trung kiến quốc đau đầu tưởng mở miệng đuổi người thời điểm hai người bọn họ mới đi tam hoa đến bộ đội liền cấp thẩm ảnh gọi điện thoại đại hoa đến bộ đội Rốt cuộc nghiêm túc xem bọn hắn bộ đội nữ quan quân Nữ quân y Nhưng mà 1995 năm 9 tháng 30 ngày Tàm hoa cùng thẩm ảnh tới trên đảo làm hôn lễ Đại hoa vẫn như cũ là quang côn một cái 1996 năm Dương lịch 10 tháng số 4 Tam hoa như từ lúc sinh ra tống chiêu đề cùng Trung kiến quốc đi đế đô vấn an thẩm ảnh Đại hoa cũng ở Vẫn như cũ là lẻ loi một mình Tống chiêu đệ thấy hắn nhìn chằm chằm mới sinh ra hai ngày chung huyễn huyễn. Liền hỏi, hâm mộ không? Nói thật, đại hoa lắc đầu, không hâm mộ, bởi vì không phải tiểu cô nương. Trung kiến quốc tức khác cảm thấy lời này là đối hắn nói. Người nếu có thể bảo đảm tương lai có thể sinh cái nữ hài. Người 40 tuổi lại kết hôn, ta đều không thúc giục ngươi. Nghe nói sinh nữ hài là nam nhân quyết định, hôm nào ta đi bệnh viện cha cha. Đại hoa nghiêm trang nói, đã về hưu. Trước tiên nửa tháng lại đầy thiếu thú rung buồn cười. Nhà các ngươi đại hoa. Đều ba mươi bốn. Như thế nào còn như vậy đậu a Không phải đậu, là bần. Trung kiến quốc nói. Người đi cha đi. Nếu là thật có thể sinh ra. Đại hoa, thật sinh ra cái cháu gái. Người cấp chiếu cố sao. Không cho. Trung kiến quốc nói. Chờ nàng thượng nhà trẻ. Người có thể đem hài tử đưa lại đây. Đến lúc đó sán sán cùng viêm viêm cũng lớn. Gọi bọn hắn chiếu cố đệ đệ muội muội Đại oa muốn cười, ngài lão tính toán thật tốt, nhưng ngài hỏi qua sán sán cùng viêm viêm sao? Không cần hỏi, ta thế bọn họ đáp ứng. Trấn Hưng cũng ở, huynh đệ thì muội đánh tiểu ở một khối. Trưởng thành, không ở một khối, cũng sẽ không xa lạ. Tống Chiêu đệ nhìn về phía trung kiến quốc, ngươi không chê bọn họ xào. Quay đầu lại ta cùng sán sán cùng viêm viêm nói. Nghỉ liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Bọn họ nhất định so với ai khác đều nghe lời. trung kiến quốc nói hiện tại hài tử không thiếu ăn không thiếu xuyên không thể lại dùng ăn mặc uy hiếp bọn họ chỉ có thể dùng chơi Tiếu tú rung gật đầu như thế cái chủ ý đúng rồi tống lão sư ta cùng lão thẩm nói ở bên này chiếu có tiểu ảnh ở cửa xong các ngươi đều có công tác không thể rời đi lâu lắm quá hai ngày liền trở về đi trấn hưng cùng kiến quốc ngày mai trở về ta có thể nhiều đãi mấy ngày tống chiêu đệ hỏi tam oa một cái bảo mẫu đủ sao đừng đau lòng tiền viêm viêm khi còn nhỏ tã giấy là ngươi nhị ca mua huyễn huyễn tã giấy ngươi nhị ca nói hắn bao đúng rồi đây là một vạn đồng tiền nhị oa kêu ta cấp mở ra túi sách lấy ra một chồng tiền sán sán cùng viêm viêm cũng có tam oa ngượng ngùng nương ta có tiền thật không cần nhị ca tiền này không phải cho ngươi là cho huyễn huyễn tống chiêu đệ nói ngươi nhị ca hiện tại không kết hôn tưởng cho các ngươi nhiều ít cấp nhiều ít, về sau kết hôn, hắn tưởng lớn như vậy đem bó lớn cấp, hắn tức phụ không dám nói rõ, trong lòng cũng không lớn thống khoái. Tiếu Tú Dung nhận lấy, chút tiền ấy đối Nhị Oa tới nói chín châu mất sợi lông. "Cảm ơn nương." Thẩm Ảnh nói, "cũng thay chúng ta cảm ơn Nhị Oa ca. Tống Chiêu để, Nhị Oa còn ở nước ngoài, đến qua mấy ngày mới có thể trở về. Canh sinh mấy ngày nay rất vội." chờ hắn không vội liền tới nhìn xem các ngươi thẩm ảnh nếu là cảm thấy uy sữa mẹ không có phương tiện liền vẫn luôn uy sữa bột không cần thẩm ảnh nói bác sĩ nói qua mấy ngày liền có nãi Tiếu tú dung nói người nếu uy sữa bột ta và ngươi ba có thể giúp ngươi chiếu cố huyễn huyễn người ba sớm đến về hưu tuổi bởi vì hắn thân thể hảo mới không lui người ba nếu xin về hưu đều không thể chống được ngươi ở cửa xong hắn là có thể lui ra tới Các ngươi tuổi lớn, về hưu phải hào hào nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm ảnh nói, có bảo mẫu giúp ta chăm sóc không có việc gì. Tiếu Tú Dung, mệt không? Chúng ta nhìn chằm chằm bảo mẫu làm việc. Huống chi ngươi ba còn có nhân viên cần vụ. Ngày thường mua cái đồ ăn gì đó. Đi theo trong nhà không sai biệt lắm. Thẩm ảnh theo bản năng xem tống chiêu đệ. Tiếu Tú Dung, ngươi xem nàng làm gì? Nàng hiện tại là hiệu trưởng. Đến năm 2000 mới có thể về hưu. Thẩm ảnh muốn hỏi tống chiêu đệ nàng là đáp ứng vẫn là không đáp ứng tống chiêu đệ đã nhìn ra ngươi là sợ các ngươi người trẻ tuổi sinh hoạt thói quen cùng ngươi ba mẹ không giống nhau sợ về sau nói nhau nhau sao không dung nàng mở miệng liền truyền hướng thiếu tú dung tiếp tục nói ta cũng lo lắng điểm này tam qua đánh tiểu liền ra nếu là khí đến ngươi ngươi nói cho chúng ta biết ta kêu kiến quốc triều hắn đừng một người giận dỗi tống chiêu đệ nói Tiếu Tú Dung thật đúng là không ý thức được, ta đây ngày mai lại cấp lão thầm gọi điện thoại, hắn nếu có chuẩn bị tâm lý, chúng ta liền tới đây, tiếu gì, người không cần gọi điện thoại, trấn Hưng nói, thẩm ảnh sinh chính là nữ nhi, thẩm thúc thúc khẳng định không vui chiếu cố, nếu không phải thầm thúc thúc vừa lúc vội đến không thể phân thân, còn không biết huyễn huyễn là cái nam hài tử, bằng không, sớm bay qua tới, tiếu Tú Dung cẩn thận ngẫm lại, thực sự có khả năng. Trước đó vài ngày còn nói, hy vọng thẩm ảnh sinh đứa con trai, nếu không, nhân gia nên cười hắn, chính mình sinh không ra nhi tử, nữ nhi cũng sinh không ra nhi tử, này đều thời đại nào a? Tống Chiêu Đệ vô ngữ, mau thế kỳ 21, hắn tư tưởng như thế nào còn không có truyền qua tới. Chương 293, danh Dương Hải ngoại, Tiếu Tú dung thở dài nói, nguyên nhân chính là vì hiện tại không phải trước kia. Mỗi nhà mỗi hộ chỉ có thể sinh một cái, hắn mới hy vọng thẩm ảnh sinh đứa con trai, người cùng chung phó tư lệnh khai sáng, tôn tử cùng cháu gái ở các ngươi xem ra đều giống nhau. Không phải mỗi nhà cha mẹ đều có thể như vậy thường. Nhà của chúng ta còn có hai cái không kết hôn, mặc dù các nàng tương lai cha mẹ chồng biết sinh nam sinh nữ đến xem nhà trai. Bọn họ cũng sẽ cho rằng chúng ta thầm ra cô nương sinh không ra nhi từ. nhà các ngươi còn sợ người khác khi dễ thẩm đinh cùng thẩm tịnh trấn hương hỏi thiếu tú dung lãnh bạo lực a người nương cùng ta nói trung kiến quốc nhìn về phía tống chiêu đệ quản tiểu học sơ trung cùng cao trung bộ Người còn có thời gian cùng nàng lao này đó lung tung rối loạn này cũng không phải là lung tung rối loạn đồ vật thiếu tú dung nói lại nói tống lão sư lúc ấy thuận miệng vừa nói lại không phải cố ý cùng ta nói đúng rồi tam oa Các người tiểu khu còn có phòng ở bán sao, Tam hoa, ngài mua, bên này làm hưu sở ly trường học quá xa. Nếu có thể ở bên này mua căn hộ, chúng ta ngày thường trụ bên này. Cuối tuần cùng nghỉ thời điểm lại đi làm hưu sở, kia tiểu tịnh thượng cao trung liền không cần trọ ở trường. Tiếu tú Dung nói, thẩm ảnh, nhà của chúng ta phòng ở đài, người cùng ta ba, tiểu tịnh đều ở tại bên này cũng có thể trụ hạ. Hơn nữa bảo mẫu cùng nhân viên cần vụ liền trụ không được. tiêu tú dung nói thẩm ảnh cẩn thận tưởng tượng xác thật chúng ta nơi này chỉ có ba cái phòng ngủ cùng một gian thư phòng có thể ở người cho nên tam oa ngày khác giúp ta hỏi một chút tiêu tú dung nói tống chiêu đệ không cần hỏi ta biết lúc trước cấp tam oa mua phòng ở thời điểm nhân bên này nhiều là lão sư cùng công nhân đơn vị phân phòng không ai mua phòng bọn họ cái này tiểu khu lại chỉ là chất lượng thường tiểu khu ly nội thành lại xa Chúng ta một lần lấy lòng mấy bộ, cho nên mới có thể tam vạn nhiều bắt lấy tới. Lúc ấy người khác mua một bộ muốn 4 vạn khối, phòng ở không mua mấy ngày, giá nhà liền bắt đầu mỗi năm lấy 30% tốc độ tăng trưởng. Giống tam hoa loại này vị trí tương đối tốt, hiện tại mua đến 10 vài vạn, 10 vài vạn, tiêu thú rung trợn to mắt, điên rồi a, như vậy quý, tống chiêu để, người không thấy báo chí, người đại bá bọn họ chính là cảm thấy giá nhà quá cao. Mọi người đều xào phòng. Đều bắt đầu điều tiết khống chế. Này mấy tháng giá nhà không chướng. Có địa phương còn có ngã dấu hiệu. Kia về sau có thể hay không ngã. Tiếu Tú Dung nói ra. Nghĩ đến. Người phòng trừng cũng không biết. Ta chờ lát nữa gọi điện thoại hỏi một chút ta đại bá. tống chiêu đệ nhắc nhở nàng. Người đại bá đuổi không nhỏ. Hắn nói không chướng. Cũng là hắn tồn tại thời điểm. Người nói đúng. Tiếu Tú Dung thở dài một hơi. Đối thẩm ảnh nói. Về sau ta cùng tiểu Tịnh trụ bên này, kêu người ba hồi làm hưu sở. Tống Chiêu đệ thấy thế, ngày khác ta cấp Nhị Oa gọi điện thoại, hắn bằng hữu nhiều, nhìn xem có thể hay không bắt được thấp nhất giới. Tiền còn chưa đủ nói, tìm Nhị Oa mượn điểm, dù sao các ngươi về hưu tiền lương cao, về sau đỉnh đầu thượng dư giả, trả lại cấp Nhị Oa là được. Ta giống như nghe Nhị Oa nói qua, hắn có cái bằng hữu mấy năm nay làm địa, ốc. so với hắn bán quần áo còn kiếm tiền. Trấn Hưng nói, này phụ cận nếu thực sự có hắn bằng hữu khai phá lâu bàn. Có thể tiện nghi rất nhiều. Tiếu tú dùng đối tống chiêu đệ nói. Người giúp ta hỏi một chút. Đúng rồi, đừng cùng người khác nói. Nếu không, ta ba mẹ nên nói ta lăn lộn mù quáng. Khoan lại đại làm hưu sở không được. Truyền thương phẩm phòng, ta nói này đó làm gì à? Tống chiêu đệ cười nói. Nếu không ta đem nhị oa số di động cho ngươi. Quay đầu lại ngươi trực tiếp cùng hắn liên hệ. Tiếu Tú Dung, như vậy cũng đúng, tạm dừng một chút, nhị oa thật lợi hại. Ta nghe nói lần này là người nước ngoài thỉnh hắn đi tham gia cái gì trang phục chu Thật vậy chăng Thật sự, Tống chiêu Đệ nói, trước kia có diễn viên tìm hắn thiết kế lễ phục, không biết như thế nào truyền tới cảng thành bên kia. Bên kia nữ diễn viên tham gia liên hoan phim không có lễ phục. Mua đại thẻ bài, quá quý không bỏ được mua. Thuê nói, nước ngoài đại bài cũng không thuê. liền thông qua bằng hữu tìm nhị oa thiết kế liên hoan phim khai mạc khi nàng ăn mặc nhị oa lễ phục bước trên thảm đỏ bị người nước ngoài cuồng tán nội địa mấy cái nữ diễn viên đang nổi thấy nàng xuyên bản thổ thiết kế sư thiết kế quần áo cũng không bị trào thổ mỗi lần phải đi thảm đỏ liền đi tìm nhị oa mượn lễ phục nhị oa lại thỉnh phóng viên kỹ càng tỉ mỉ đưa tin nữ diễn viên ra ngoại quốc liên hoan phim xuyên lễ phục xuất từ hắn tay Du lịch xuân thu còn ra quá đặc san, làm cho hắn danh khí mau vượt qua hắn xưởng danh. Ngoại quốc trang phục nhãn hiệu chú ý tới hắn, liền thỉnh hắn ra ngoại quốc nói chuyện hợp tác. Tam Oa hỏi, có thể nói thành đi. Nương, rất khó, Tống Chiêu đệ nói, tuy rằng Nhị Oa ở nước ngoài đánh ra thanh danh, nhưng chúng ta ở đại đa số người nước ngoài trong mắt vẫn là thực lạc đơn vị. Mặc dù Nhị Oa cùng địa phương nhãn hiệu hợp tác, người nước ngoài dân cũng không mua chứng lại nói chúng ta quốc gia cùng đông nam á thị trường nhị oa đều ăn không vô hiện giai đoạn không cần thiết hướng phương tây phát triển tốn công vỗi còn kiếm không đến tiền cứ như vậy nói chuyện hợp tác thời điểm nhị oa không nhượng bộ đối phương cũng không thoái nhượng nói thành khả năng tính bằng không tiêu tú dung hâm mộ ngươi hiểu được thật nhiều nhị oa ở nhà nói qua tống chiêu để cười nói chúng ta làm ra tinh phẩm vô luận cỡ nào hảo Bọn họ cũng sẽ cho rằng là rác rười. Người nước ngoài thực tính bài ngoài. bổn quốc người đều kỳ thị bổn quốc người. Trấn Hưng vội hỏi. Như vậy nghiêm trọng. Ngày khắc nhị oa lại đi ra ngoài. Kêu hắn mua mấy phần báo chí. Các ngươi nhìn xem liền biết. Đặc biệt đặc biệt nhiều. Tống chiêu đệ nói. Chúng ta quốc gia tuy rằng hiện giai đoạn còn có rất nhiều vấn đề. Nhưng hoàn cảnh trung phỉ sợ quan. Ngoại quốc trái lại. Trung kiến quốc. Hai người các ngươi đi phòng khách liêu. Ta xem thẩm ảnh muốn ngủ, không có việc gì, liền gác trong phòng nói. Thẩm ảnh vội vàng nói, tiểu tú dung, chúng ta đi phòng khách, người hào hào nghỉ ngơi. Tiểu ảnh, ở cữ làm hào, về sau bệnh tật thiếu. Chấn hương được với khóa, cùng trung kiến quốc ở đế đô đãi hai vãn liền đi trở về. Sau lại tiểu tú dung liên hệ đến thẩm tuyên thành, hắn vừa nghe nói thẩm ảnh sinh cái nam hài. Vui vô cùng, cùng ngày liền đánh báo cáo về hưu, một vòng sau. Tống Chiêu Đệ trở về, Thẩm Tịnh học tịch cũng truyền tới Đế Đô. Thẩm Ảnh ở cửa xong ngày đó, Tống Chiêu Đệ cùng Liễu Tĩnh Tĩnh bọn họ đến Đế Đô. Thẩm tuyên Thành đã lui xuống, Nhị Oa tìm hắn bằng hữu lấy tiếp cận phí tổn giá cả giúp Tiếu Tú Dung lấy một bộ phòng ở. Tiếu Tú Dung nhìn thấy Tống Chiêu Đệ liền cùng nàng nói, Nhị Oa đã có khả năng, ba bốn thiên liền giúp nàng toàn lộng thỏa. Tống Chiêu Đệ cười nói, nàng lại không phải người khác, Tiếu Ẩn cô cô. Tam hoa mẹ vợ, nàng là nhị hoa trưởng bối. Nhị hoa giúp nàng cũng là hẳn là. Tiếu tú dung vừa nghe tống chiêu đệ nhắc tới. Tam hoa, cũng nhịn không được khen tam hoa cũng có thể làm. Đồ ăn so nàng làm còn ăn ngon. Tam hoa tham gia quân ngũ thời gian đoàn. Người nhà tạm thời không thể tùy quân. Tam hoa lại là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân. Lúc trước ở nhà đãi mấy ngày liền hồi bộ đội. Đến bộ đội đại khái nửa tháng. Tam Hoa lại thỉnh hai ngày giả tới xem thẩm ảnh mẫu tử. Tống Chiêu đệ dặn dò Tam Hoa: Nữ nhân sinh hài từ nguyên khí đại thương, đừng cùng thẩm ảnh cãi nhau. Cấp thẩm ảnh làm tốt hơn ăn bổ bổ. Tam Hoa về nhà trên đường liền mua một đống gà thịt cá trứng. Về đến nhà liền làm một bàn đồ ăn. Tống Chiêu đệ nghe thiếu tú dung khen Tam Hoa, chưa nói là nàng giáo, liền nói Tam Hoa trưởng thành. Thiếu tú dung không biết chân tướng, đi theo gật đầu. nói tống chiêu đệ nói đúng ở tống chiêu đệ hồi đảo ông châu trong lúc canh sinh tự lập cùng thiếu ẩn đại hoa nhị hoa cùng lưu bình đều tới xem qua thẩm ảnh trong nhà ba ngày hai đầu người tới làm cho trước kia nghe người khác nói ở cữ rất khó ngao bởi vậy sợ hãi ở cữ thẩm ảnh không có gì cảm giác nàng nhi tử liền trăng tròn thẩm ảnh mang thai khi từng suy xét quá muốn hay không truyền nghề bởi vì nàng cùng tam hoa chỉ có thể sinh một người hài tử từ nhỏ không thể hội quá tình thương của mẹ thẩm ảnh không nghĩ nàng nhi tử cùng nàng giống nhau do dự ba tháng liền quyết định thỉnh thiếu bình an hỗ trợ đem nàng điều đến ly tam hoa nơi bộ đội gần nhất trường quân đội đương lão sư tuy rằng thẩm ảnh hiện tại đã truyền tới trường quân đội nhưng nàng cũng có ba tháng giả hài tử sinh ra trước nửa tháng nàng mới nghỉ phép đến nỗi với còn có thể tại gia ngốc hai tháng rưỡi nàng kỳ nghỉ kết thúc liền nghênh đón nghỉ đông mặc dù như vậy chờ thẩm ảnh đi trường quân đội đi học huyễn huyễn vẫn như cũ rất nhỏ tống chiêu đệ lần này lại đây liền hỏi thẩm ảnh trường quân đội ly bên này cũng không gần người tính toán như thế nào đi trường học đạp xe đi a thẩm ảnh nói chờ sang năm khai giảng ta cấp trường học lão sư mua vài thứ phiền toái bọn họ cùng ta đều vừa tan học buổi sáng đi buổi chiều trở về tống chiêu đệ lắc đầu đạp xe quá mệt mỏi đế đô bên này gió lớn chờ ngươi kỵ đến trường học cũng mệt mỏi đến không tinh thần đi học vậy mua chiếc xe hôm nay là huyễn huyễn trăng tròn trừ bỏ trung kiến quốc tự lập cùng đại hoa những người khác đều lại đây nhị oa nhìn về phía tam oa ta giúp ngươi mua canh sinh thấy thế cố ý nói thuận tiện cũng giúp ta mua một chiếc không có tiền nhị oa buột miệng thốt ra tam oa vừa thấy hai người lại muốn xảo lên vội vàng hướng tống chiêu để cầu cứu nương Ta nghe nói một chiếc mô tô 2000 khối." Tống Chiêu Đệ nói, "Thẩm Ảnh, nếu không ngươi mua một chiếc mô tô, dám khai sao?" Thẩm Ảnh cười nói, "Dám a, ta đều có ô tô bằng lái, khai xe máy còn không cùng kỵ xe đạp giống nhau sao?" Kia Tam hoa quay đầu lại cùng Thẩm Ảnh một khối mua chiếc xe máy. "Ngươi lại hồi bộ đội." Tống Chiêu Đệ nói, "Tiếu Tú Dung vội vàng nói, "Nàng một cái lão sư lái xe xe máy đi làm, có điểm kỳ cục đi." xe máy tính cái gì a tống chiêu đệ nói nếu không phải ta ở trên đảo không cần phải xe ta sớm kêu nhị oa cho ta mua chiếc xe hơi nhỏ mỗi ngày lái xe đi làm nhị oa nương người ở trên đảo ta cũng có thể cho ngươi mua một chiếc kia cũng cho ta mua một chiếc canh sinh nhìn về phía nhị oa bằng không ta liền nói cho ba ngươi phải cho nương mua xe nhị oa hoảng hốt ngoài mạnh trong yếu ngươi dám đừng xảo Huyễn huyễn đều bị hai người đánh thức, Tống chiêu đệ chừng hai người bọn họ liếc mắt một cái. Hai người thêm một khối mau bảy mươi, còn cùng không lớn lên dường như, cũng không sợ sán sán chê cười ngươi. Sán sán nhếch miệng cười nói, ta không chê cười hai cái nhị thúc, vậy ngươi đừng cười à. Canh sinh chiều trên mặt hắn ninh một phen, kêu cái kia có tiền nhị thúc cho ngươi nãi nãi mua chiếc xe. Về sau nãi nãi mỗi ngày lái xe tái các ngươi đi trường học. Sán sán lắc đầu. gia gia không gọi nãi nãi lái xe, ngài lão lại khai ba xe, canh sinh vội hỏi tống chiêu đệ, liễu tĩnh tĩnh cười nói, thúc tốt nhất tháng đổi xe, lão sư vừa thấy là xe mới liền muốn thử xem, thúc không chuẩn, hai người vì đoạt chìa khóa xe thiếu chút nữa té ngã, các người cũng là, đều bao lớn tuổi à? canh sinh lắc đầu, còn cùng viêm viêm giống nhau không hiểu chuyện, viêm viêm ngẩng đầu lên, hiểu trao mày, ta không có không hiểu chuyện, ta đây nói sai rồi. Canh Sinh nói, còn cùng Nhị Oa giống nhau không hiểu chuyện. Nhị Oa thở dài, thật muốn đánh một trận có phải hay không? Các người muốn đánh ra đi đánh, đừng gác nhà ta đánh. Tam Oa chỉ vào cửa. Canh Sinh nhấc chân chiều hắn trên đùi đá một chút. Tam Oa phản xạ có điều kiện trốn tránh. Nhân người trong phòng nhiều, giẫm lên tiết kỳ chân. Tiết Kỳ thở hốc vì kinh ngạc. Tống Chiêu Đệ vội nói, đều đừng náo loạn, mau buổi trưa, chúng ta đi tiệm cơm ăn cơm. Nhị Oa đính hảo, canh sinh vừa thấy tống chiêu đệ sụ mặt, vội vàng đi ra ngoài. Ta nhìn xem bên này có hay không xe taxi à? Ai, các người khi nào mới có thể không nháo à? Tống chiêu đệ chỉ vào nhị Oa. Nhị Oa xoa xoa cái mũi, nháo bất động thời điểm đi. Tiếu tú dung tân ra ly tam hoa ra rất gần. Hai cái tiểu khu liền nhau. Thẩm tịnh mỗi ngày buổi tối đều về nhà. Ở đế đô đi làm thẩm đình có đôi khi cũng trở về. Có bọn họ ở. Trong nhà còn có cái bảo mẫu tống chiêu đệ đảo cũng không lo lắng nàng tiểu tôn từ không ai lãnh. Ở đế đô đãi ba ngày liền đi trở về. Bất quá, nguyên đán nghỉ, tống chiêu đệ lại đi đế đô quá mấy ngày. Từ đế đô trở lại đảo ông châu hơn 10 ngày. Đến mồng 8 tháng chạp, tục ngữ nói qua ngày mồng 8 tháng chạp chính là năm. Tống chiêu đệ uống cháo mồng 8 tháng chạp, bắt đầu tính, cũng không biết năm nay nhà ta có thể hay không thể tửu. Từ tự lập bọn họ tham gia công tác, nhà ta liền không tề quá. Nhị Hoa cũng ở nhà, quay đầu lại ta hỏi một chút đại ca cùng tự lập ca. Hai người bọn họ công tác nhất vội, nếu hai người bọn họ có thể trở về, nhà ta là có thể tề. Vậy ngươi chờ lát nữa liền đánh đi. Tống chiêu đệ nói, bọn họ cũng hảo trước tiên an bài. Sau khi ăn xong, Nhị oa nhảy ra hắn năm nay tân mua di động, liên hệ thượng đại hoa, liên hệ thượng thiếu ẩn nhưng thiếu uẩn trả lời là tự lập rất bận tống chiêu đệ nghe nhị oa nói như vậy liền đối hắn nói huyễn huyễn còn nhỏ người cùng tam oa nói năm nay liền gác đế đâu cùng thẩm tuyên thành bọn họ cùng nhau ăn tết chờ huyễn huyễn lại đại điểm lại dẫn hắn trở về đừng lăn lộn bị bệnh kia hành nhị oa nói một đốn nếu không ta cấp đại ca lại đánh một cái kêu hắn cũng gác đế đâu ăn tết tích khóc giả ngày khác cùng tam oa bọn họ một khối trở về Trung kiến quốc, hai người bọn họ không nhất định có thể đồng thời xin nghỉ. Lại nói năm sau Càng Thành trở về, đế đô quân khu phòng chừng sẽ rất bận. Đại Hoa chú ý nhiều, nhị Hoa, người lại nói với hắn một tiếng. Thời trẻ về nhà thân cận loại lý do này đều có thể nghĩ đến. Hắn nếu là tưởng cùng Tam Hoa một khối trở về, nhất định có biện pháp. Nhị Hoa nhìn về phía tống Chiêu đệ cùng Trung kiến quốc. Ta đây thử xem, tống Chiêu đệ gật đầu. Thấy Trấn Cương còn không đi làm, ngươi hôm nay nghỉ ngơi, đêm qua nửa đêm bị kêu lên đi, vẫn luôn vội đến dạng sáng 4 giờ. Trấn Cương nói, đánh cái ngáp, một giấc ngủ đến hơn 11 giờ. Sán sán cùng viêm viêm tan học thời điểm mới tỉnh, trùng kiến quốc liếc nhìn hắn một cái. Vậy ngươi trở về ngủ à? Không ngủ, ngủ quá nhiều buổi tối ngủ không được, ngày mai lại không tinh thần. chấn Cương đứng lên, hướng sán sán cùng viêm viêm nói, ta đưa hai ngươi đi trường học. sán sán lắc đầu ta kêu nhị thúc đưa ta không phải ngươi nhị thúc trấn cương thấy nhị oa bắt đầu nói chuyện nhỏ giọng nói chừng liếc mắt một cái sán sán sán sán bắt lấy nhị oa một cái tay khác nhìn trấn cương không tiếng động mà nói liền không gọi ngươi đưa trấn cương hư điểm điểm hắn thiếu tấu nhị oa hướng sán sán nháy mắt một bên giảng điện thoại một bên đi ra ngoài viêm viêm sách theo cặp sách theo sau trấn cương nhìn một lớn hai nhỏ bóng dáng Chợt vừa thấy giống phụ tử ba người, nhịn không được hỏi, lão sư, nhị oa khi nào kết hôn, ngươi hỏi ta, tống chiêu đệ chỉ vào nàng chính mình, ta so ngươi còn muốn biết đâu, trấn cương, quốc đủ uôn cắp ra biên trước hắn có thể kết hôn sao? Hắn lại không kết hôn, ta như tử liền thật biến thành con của hắn, quốc đủ ra biên, trung kiến quốc lắc đầu, ngươi trông cậy vào quốc đủ, không bằng trông cậy vào đại hoa kết hôn trước, hắn có thể hay không kết hôn? Chấn Cương không cấm trợn trắng mắt, ta đây còn không bằng trông cậy vào Quốc Đủ đâu. Chương 294, tề tụ một đường, 10 phút trong vòng hợp với tiếp hai cái nhị oa điện thoại. Đại oa cho rằng trong nhà xảy ra chuyện gì, lặp lại hỏi nhị oa, hắn nương cùng hắn ba có phải hay không sinh bệnh, nhị oa nói không phải, đại oa vẫn như cũ không tin. Nhị oa đem điện thoại cấp Sán Sán. Sán Sán cùng đại oa nói nói mấy câu. Lại đổi viêm viêm cùng hắn lao vài câu, đại hoa mới tin tưởng, tống chiêu đệ hy vọng cả nhà có thể tụ một khối. Xác thật là nhất thời cảm khái, gần nhất mấy năm nay, đại hoa mỗi năm đều có thể nhìn thấy mấy cái huynh đệ. Nhưng mỗi lần có tam hoa không có nhị hoa, có nhị hoa không có tự lập, có tự lập không có canh sinh, có khi đại hoa cũng nhịn không được cảm khái. Đều như vậy vội, khi nào mới có thể tụ một khối A, nhị hoa ở điện thoại kia đoan nói. nếu thật sự thỉnh không xong giả đừng cùng lãnh đạo chơi xấu hôm nào bọn họ đi đế đô hắn thỉnh một ngày giả ra tới tụ tụ cũng đúng đại hoa ngoài miệng đáp ứng hảo treo lên điện thoại liền bắt đầu tính toán năm sau đều có này đó sự muốn vội bộ đội đại sự tỷ như quân diễn đều trước tiên vài tháng thậm chí nửa năm an bài 96 năm nông lịch mùng 8 tháng chạp dương lịch là một tháng 16 ngày đại hoa mở ra nhật trình biểu một cha Thẳng đến 7 tháng một ngày càng thành trở về ngày đó đều trừ không ra một vòng giả. Đại Hoa tự hỏi một lát, nhân nhị Hoa trong điện thoại nói không liên hệ đến tự lập. Kêu hắn liên hệ, qua ba bốn thiên, Đại Hoa đánh giá tự lập nên nghỉ ngơi, liền đánh đi tự lập ra. Lần này vẫn là thiếu huần tiếp, bất đồng lần trước nàng ở sửa sang lại phòng. Lần này nàng cùng tự lập đang ở ăn cơm, đãi tiếp điện thoại người đổi thành tự lập, tự lập liền nghe được Đại Hoa nói. Cẳng thành đều về tới tổ quốc mẫu thân ôm ấp, bọn họ cũng nên về nhà tụ tụ. Tự lập lần đầu tiên cảm thấy miệng toàn nói phết đại hoa rốt cuộc nói một câu giống dạng nói. Theo sau liền hỏi đại hoa khi nào có thời gian, đại hoa nói hắn thượng nửa năm không có thời gian, tự lập liền nói hắn thượng nửa năm tận lực không thôi nghỉ dài hạn. Đại hoa cùng tự lập nói định liền oanh tạc tam hoa, tự lập đi tam hoa ra xem huyễn huyễn ngày đó, tam hoa ở bộ đội. ca hai sai khai, làm cho Tam Hoa lần trước nhìn thấy tự lập vẫn là hắn kết hôn thời điểm. Tam Hoa cũng có đã hơn một năm không hồi đảo, cũng tưởng về nhà nhìn xem, tuy rằng không nghĩ làm Đại Hoa như ý, vẫn là cùng Đại Hoa nói. Hắn sẽ đem kỳ nghỉ lưu tại 6 tháng cuối năm, 1997 chín năm tháng 16 ngày. Nông lịch 15 tháng 8, Đại Hoa cấp trong nhà gọi điện thoại, nói cho Tống Chiêu để 10 tháng số 4 buổi sáng. Bọn họ trở về, tống chiêu đệ thật cao hứng. Một cao hứng liền nhịn không được mạo ý nghĩ xấu. Người cùng hai người bọn họ một khối tới. Đúng vậy, đại hoa nói, từ đế đô ngồi máy bay. Tống chiêu đệ trong mắt chuyển động Tự lập cùng tam hoa đều mang theo thức phụ. Người mang cái gì, điện thoại kia đoan an tĩnh lại. Một hồi lâu, tống chiêu đệ đều hoài nghi hắn quay điện thoại. Đại hoa thanh âm truyền tới. Nương, lòng ta đau, không dung tống chiêu đệ mở miệng. Lại sinh long hoạt hổ, ta mang huyễn huyễn, tống chiêu đệ vô ngữ. Đó là tam hoa nhi từ, tam hoa dám không cho ta. Đại hoa hỏi lại, tống chiêu đệ mắng một tiếng. Thổ phỉ, liền đem điện thoại treo. Mười tháng bốn ngày, buổi sáng, tống chiêu đệ kêu nhân viên cần vụ tiểu phương nấu điểm cháo cùng trứng gà. Xào hai đĩa tiểu thái. Nàng thừa dịp trung kiến quốc đi thượng WC thời điểm. Mở ra trung kiến quốc xe đi chợ bán thức ăn. Trung kiến quốc từ trong WC ra tới, liền cảm thấy có chỗ nào không đúng, đến trong phòng dạo một vòng, thấy trong phòng chỉ có tiểu phương một người, tống lão sư đâu, tiểu phương, mua đồ ăn đi, tiểu phương nói, tống lão sư nói kỳ thư ký bọn họ hôm nay trở về. Trung kiến quốc theo bản năng nói, mua đồ ăn cũng không gọi thượng ta, quay đầu lại lại mua một đống lớn, nàng như thế nào sách, đột nhiên cứng đờ, chạy đến bên ngoài vừa thấy. tức khắc muốn mắng nương tống chiêu đề có phải hay không khai ta xe đi không biết tiểu phương từ trong phòng bếp ra tới nhìn đến trong viện rỗng tuếch hẳn là nói xong trộm xem một cái trung kiến quốc thấy hắn đầy mặt tức giận nhược nhược nói tống lão sư lái xe kỹ thuật không phải khá tốt sao trung kiến quốc liếc nhìn hắn một cái tiểu phương trong lòng rùng mình vội vàng nói ta ta đi nấu xào rau nói xong liền hướng trong phòng chạy bảy giờ nhiều một chút tống chiêu đệ đã trở lại đình ổn xe liền nhìn đến trung kiến quốc ngồi ở mái hiên hạ mặt vô biểu tình hướng nàng bên này xem đầy mặt viết hắn thực tức giận cùng hắn kết hôn suốt 30 năm tống chiêu đệ không cần thường cũng biết hắn vì sao không cao hứng giả vờ không biết mau tới đây giúp ta lấy đồ vật trung kiến quốc lù lù bất động tống chiêu đệ không tiếng động mà cười người bất quá tới ta liền đi kêu chấn hưng cùng chấn cương a Là kêu ta sao? Tống lão sư, tiểu phương từ trong phòng chạy ra. Trung kiến quốc đứng lên. Chừng liếc mắt một cái hắn. Đồ ăn xào hảo. Không có còn không chạy nhanh đi xào rau. Tiểu phương theo bản năng nhìn về phía tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ hướng hắn xua xua tay. Tiểu phương nhún nhún vai về phòng tiếp tục nấu cơm. Trung kiến quốc chậm gì gì đi đến xa tiền mặt. Thấy cốt xe tắc tràn đầy. Người mua nhiều như vậy đồ vật. Như thế nào ăn à? Người bảy đứa con trai. bốn cái con dâu, ba cái tôn tử, người cảm thấy ta nên mua nhiều ít. Tống Chiêu đệ hỏi lại, Trung Kiến quốc trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Hiển Nhiên đã quên lúc trước một cái đầu trâu. Hắn bảy đứa con trai một đốn liền ăn xong rồi, dứt khoát nói sang chuyện khác. Bọn họ đều trở về, ăn cơm thời điểm như thế nào ngồi. Tống Chiêu đệ, các ngươi nam nhân ngồi trường bàn ăn, chúng ta cùng sán sán, viêm viêm, huyễn huyễn phát triển an toàn bàn vuông. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đại hoa bọn họ 4 giờ rưỡi có thể tới ra. Chúng ta 5 giờ rưỡi ăn cơm. Người sớm một chút trở về. Ta mấy ngày nay nghỉ ngơi. Giống trung kiến quốc lớn như vậy tuổi cao cấp quan quân. Trừ bỏ pháp định ngày hội bên ngoài. Mỗi năm còn có mấy chục thiên kỳ nghỉ. Chủ yếu dùng để an dưỡng. Ngày hôm qua liền cùng ta văn phòng người ta nói qua. Có việc tới trong nhà tìm ta. tống chiêu để. Kia chúng ta ăn cơm liền thu thập. Trung kiến quốc gật gật đầu, cơm sáng sau, tiểu phương áp thủy, tống chiêu đề cùng trung kiến quốc sửa rau. Tám giờ nhiều, Trấn hương cùng liễu thỉnh thỉnh lại đây. Hai người bọn họ tiếp nhận, tống chiêu đề cùng trung kiến quốc nghỉ ngơi một chút, buổi trưa chưng mấy cái con cua, xào vài món thức ăn. Người một nhà thủy tiện ha ha, liền dùng mượn tới nồi to gác trong viện hầm đầu châu. Sán sán cùng viêm viêm thấy đại nồi sắt tràn đầy một nồi xương cốt cùng thịt. Cả hai đừng ở tống chiêu đệ hai sườn. Túm tay nàng, chăm miệng một lời nói. Nãi nãi, ta buổi chiều không nghĩ đi trường học. Hôm nay là thứ bảy. Hai tiểu hài tử bổn không cần đi trường học. Nhưng mấy cái lão sư làm cái nghệ thuật ban. Giáo học sinh tiểu học vẽ tranh cùng thư pháp. Học bù phí trường học ra. Cho nên hai người bọn họ buổi chiều còn có khóa. Các ngươi không đi cũng ăn không đến trong nồi thịt. Tống chiêu đệ nói. Đến hầm bốn cái giờ mới có thể ăn. sán sán bắt bắt năm sinh ra năm nay 9 tuổi không cần tưởng liền biết bốn cái giờ sau là vài giờ ta tan học trở về cũng không thể ăn a đúng vậy tống chiêu đệ gật đầu mau đi đi chờ đầu châu hầm hào các ngươi muốn ăn nào khối liền ăn nào khối hai người trước chọn, sán sán nuốt khẩu nước miếng lại xem một cái nồi to thực không cam lòng muốn lâu như vậy a nãi nãi cũng không nói dối người cảm thấy nàng sẽ lừa ngươi sao Chấn hương hỏi, sán sán lắc đầu, đến trong phòng đem viêm viêm cặp sách sách ra tới. Cả hai cõng cặp sách, tay cầm tay đi trường học. Buổi chiều bốn điểm nhiều, sán sán cùng viêm viêm tan học trở về. Đến cổng lớn thấy trong viện tất cả đều là người. Cả hai theo bản năng hướng chung quanh nhìn xem, là bọn họ ra ra nãi nãi ra. Không sai, như thế nào nhiều người như vậy à? Viêm viêm tò mò hỏi. Tự lập nghe được thanh âm xoay người. Sán sán. Viêm viêm, đã trở lại, mau tiến vào, đại bá, ca hai trăm miệng một lời, tự lập năm trước trở về quá, cho hắn hai mang một dương dưa ha mi, là hai tiểu hài tử ăn qua nhất ngọt dưa ha mi, đến nỗi với đã hơn một năm không thấy, chỉ có bảy tuổi viêm viêm cũng không quên tự lập, sán sán lôi kéo viêm viêm chạy tới, liền hỏi, đại bá, ngươi chừng nào thì trở về a? vừa đến ra, tự lập mỉm cười nói, đem cặp sách phóng trong phòng. ta cho các ngươi vớt thịt ăn sán sán vui vẻ xoay người liền hướng trong phòng chạy cầm thật dài chiếc đũa ở trong nồi loạn rảo đại hoa ngẩng đầu xem một cái thấy tự lập khóe miệng mỉm cười liếc liếc mắt một cái cùng thầm ảnh một khối tẩy đào keo thiếu uẩn hiện tại tưởng còn sống tới kịp quá hai năm lại tưởng sinh đã có thể sinh không ra thiếu uẩn gần nhất đang ở bị dựng tự lập nói tống chiêu đệ vội hỏi thật sự thật sự đại hoa tay một đốn Chuyển hướng Tiếu Uẩn, Tiếu Uẩn thở dài một hơi, ta mẹ lấy chết tương bức, khụ khụ, đang ở ăn quả nho nhị oa sạc. Bùi gì? Tiếu Uẩn gật đầu, xem một chút thẩm ảnh, ta cùng tự lập đi xem nhà ngươi huyễn huyễn, thuận đường về nhà xem một chút ta mẹ. Ta mẹ thấy ta liền khóc, nói ta không hài tử như thế nào thế nào. Ta đệ muội giúp ta khuyên ta mẹ, mở miệng liền nói, ngày khác ta cùng tự lập già rồi, ngày lễ ngày Tết, kêu nàng nhi tử đi tiếp chúng ta. Theo chân bọn họ cùng nhau ăn Tết, nàng nói chưa dứt lời. Nàng như vậy vừa nói, ta mẹ khóc càng hung, còn nói, nếu ta không sinh, nàng liền chết cho ta xem. Ta cho rằng nàng làm ta sợ, ai ngờ ta đi rồi một vòng. Cũng không biết nàng từ chỗ nào làm cho thuốc ngủ, cũng không biết ăn nhiều ít, dù sao nếu không phải trong nhà nhân viên cần vụ kịp thời phát hiện. Nàng liền như vậy đi, như thế nào không nghe các ngươi nói. Tống chiêu đệ nhìn về phía tự lập. Tự lập cười khổ, ta nhạc phụ không chuẩn nói. Không có khả năng chỉ là bởi vì ngươi không sinh con đi. Tống chiêu đệ nói, lúc trước ngươi ba mươi còn không có đối tượng. Mẹ ngươi cũng chưa như thế nào thúc giục. Tiếu ẩn gật đầu, ta cũng cảm thấy không ngừng bởi vì ta không sinh hài tử. Sau lại liền đi tìm bác sĩ. Đem ta mụ mụ tình huống nói cho hắn. Hắn nói ta mẹ thời mãn kinh. Cái này thời kỳ người liền cùng bệnh tâm thần giống nhau. Đến theo nàng. Không thể cùng nàng xảo, cũng không thể kích thích nàng. Mẹ ngươi không đều 60 nhiều sao. Nhị oa nói, thời mãn kinh, càng đến lúc này, tống chiêu đệ. Thời mãn kinh là chỉ nữ nhân tuyệt kinh kia mấy năm xuất hiện bệnh trạng. Số ít người liên tục 5 năm đến 10 năm. Tiếu huẩn mụ mụ khả năng thuộc về số ít người. Lúc trước tiếu huẩn mụ mụ cảm thấy nàng quá 2 năm liền sẽ sinh. Mắt thấy 40 tuổi còn không có sinh, lại quá mấy năm sinh không ra. Nàng mẹ bắt đầu lo lắng. Mỗi ngày như vậy thường tích tiểu thành đại, năm trước huyễn huyễn sinh ra. Nàng mẹ chịu một chút kích thích, Tiếu Ẩn về nhà vấn an nàng mẹ, cùng nàng mẹ nói không sinh hài từ, lại chịu một chút kích thích, sau đó bạo phát, có phải như vậy hay không? Nương nói đúng, Tiếu Ẩn thở dài, bác sĩ cũng nói như vậy. Tiết Kỳ hỏi, nhưng ngươi đều 40, mẹ ngươi liền không nghĩ ngươi sinh hài từ rất nguy hiểm. Ta đường thúc lúc sinh ra Ta nhị nãi nãi 43 tuổi, Tiếu Huẩn nhìn về phía thẩm ảnh, mẹ ngươi đệ đệ, hắn lúc sinh ra, ta nhị nãi nãi đang ở nấu cơm, cảm giác bụng có điểm không thoải mái, hài từ ra tới, thẩm ảnh nuốt khẩu nước miếng, đơn giản như vậy, ta sinh huyễn huyễn đo mười mấy tiếng đồng hồ, thật sự, Tiếu Huẩn nói, cho nên ta ngay từ đầu cùng nương nói, ta không phải sợ sinh, ta là sợ dưỡng, đại hoa chỉ một chút mái hiên hạ nhân, Trung Tư lệnh nói. Chờ hài từ ba tuổi đại, hắn giúp chúng ta dưỡng, thật sự, canh sinh không tin, chúng ta khi còn nhỏ, ba ước gì chúng ta cốt đi, hiện tại muốn dưỡng tôn tử, ba, hôm nay Thái Dương chính là từ phía đông ra tới, không phải từ phía tây. mươi 295, chính văn xong, trùng kiến quốc gật đầu, hôm nay Thái Dương là từ phía đông ra tới, bởi vì ta chưa từng nói qua dưỡng tôn tử. Ta cùng đại hoa nói thời điểm có cái tiền đề điều kiện. Sinh cái nữ hài chúng ta mang. Sinh cái nam hài, các ngươi chính mình lãnh. Ta liền nói sao, canh sinh lắc đầu thở dài. Ngài lão như vậy trọng nữ khinh nam. Đời này cũng chưa cơ hội dưỡng cháu gái. Nếu đối xử bình đẳng, còn có điểm khả năng. Trung kiến quốc nhìn đến sán sán từ trong phòng chạy ra. Sán sán, đi đem ngăn tủ mặt trên chổi lông gà lấy lại đây. Tốt. Sán sán lấy ra tới mới nhớ tới. Ra ra muốn trổi lông gà làm gì. Tam hoa cười nói. Tấu ngươi canh sinh thúc thúc. Vừa dứt lời. Trung kiến quốc đi xuống bậc thang. Canh sinh sắc mặt đột biến. Ba, ba, nhà ta 15 năm mới tụ một lần. Như vậy vui mừng nhật tử. Ngài cũng không thể đại khai sát dưới A. Vừa nói vừa lui. Nhưng mà, nhìn đến trung kiến quốc theo kịp. Cuốn quít sửa chạy, Vừa chạy vừa gào. Nương, nương. Ngài mau quản quản ta ba a cái này canh sinh, thật có thể diễn, tiếu huẩn bất đắc dĩ mà nói, thẩm ảnh quay đầu nhìn nàng, diễn, không phải, ba thật tấu, ta nghe ta ngoa nói, ba tấu quá tự lập ca, ngươi không biết sao, tiếu huẩn đột nhiên nghĩ đến, đúng vậy, ta nhớ ra rồi, vội vàng đứng lên, vừa thấy canh sinh ra bên ngoài chạy, trùng kiến quốc còn tiếp tục truy, vội vàng kêu, tự lập, mau đi ngăn đón điểm, tự lập lắc đầu. Ta cũng không dám cản ba, sán sán, viêm viêm, đi khuyên nhủ ngươi ra ra, đừng cùng ngươi nhị thuốc chấp nhặt. ra ra sẽ không tấu chúng ta đi, sán sán thực lo lắng, tự lập khẳng định nói, sẽ không, ngươi ra ra chỉ tấu không hiểu chuyện người, ta đi trong phòng cầm chén, cho các ngươi thịnh thịt, trở về là có thể ăn đến, sán sán xem một cái hắn ba, trấn Hưng xua xua tay, ý bảo hắn mau đi. Sán sán lôi kéo viêm viêm liền hướng ngoài cửa chạy Một lát Tiểu ca hai túng trung kiến quốc cánh tay trở về Phía sau đi theo một cái không dám tới gần canh sinh Đại hoa rất muốn cười nhạo hắn Chú ý tới trung kiến quốc trong tay trồi lông gà Gấp đãi xuất khẩu nói nuốt trở về Cấp hai cái đại cháu trai vứt một khối nghiêu đầu lưỡi Theo sau hỏi tam hoa Huyễn huyễn có thể ăn sao Đừng cho hắn ăn Tống chiêu đệ nói Tam hoa trong phòng bếp có đường đỏ màn thầu bẻ một khối kêu hắn cầm cặm, trấn hưng nhị oa hai người đi xào rau xào hảo chúng ta liền ăn cơm thẩm ảnh vội hỏi đào keo đâu ăn cơm trước gác trong nồi hầm tống chiêu đệ nói lưu trữ chúng ta 7 tám giờ uống tiếu huẩn nhịn không được nói ta cùng tự lập lần này có thể ở nhà quá mười ngày qua trở về thời điểm lại nên trước mặt năm giống nhau béo hai ba cân đừng ăn thịt heo ăn ít món chính ăn no lại đi ra ngoài đi hai vòng một vòng sau béo các ngươi lần sau trở về ta cho các ngươi làm đồ chay tống chiêu đệ nói liễu tĩnh tĩnh không cần giới thịt heo cùng món chính Ngươi giúp thẩm ảnh chiếu cố huyễn huyễn đi thời điểm nếu có thể béo ngày khác ngươi sinh hài tử vô luận nam nữ ta đều giúp ngươi lãnh không không cần Tiếu uẩn vội vàng nói lần này trở về ta ôm hắn đi đại khái 20 phút cánh tay đều mộc tống chiêu đệ. Cho nên, người béo chính là bởi vì khuyết thiếu rèn luyện. Nói rất đúng giống ngươi thường xuyên rèn luyện dường như. Trung kiến quốc nói, thiếu quẩn, đừng nghe tống lão sư. Nàng ba ngày hai đầu không ăn món chính. Thiếu chút nữa làm ra một thân tật xấu. Người nghe tĩnh tĩnh, nên như thế nào ăn như thế nào ăn. Nhiều vận động vận động. Về sau cũng có sức lực sinh hài từ. Thiếu quẩn theo bản năng xem tống chiêu đệ. Thấy nàng cười cười, không có mở miệng tính toán. Mới đối Trung kiến quốc nói, ta đây nghe tĩnh tĩnh. Trung kiến quốc nhìn thấy nàng động tác nhỏ, hư một tiếng, đại hoa, đem thịt vớt ra tới. Gác trong nồi ăn giống cái dạng gì, ta đây đi lấy đồ ăn bồn. Đại hoa hỏi, Trung kiến quốc hỏi lại, chẳng lẽ ta đi, đại hoa cuống quýt đem chiếc đũa đưa cho tự lập. Sán sán nhìn xem đại hoa bóng dáng lại nhìn xem Trung kiến quốc. Giật nhẹ tự lập góp áo, nhỏ giọng hỏi, đại bá, ra ra vì cái gì sinh khí. Người canh sinh thuốc thuốc khí, tự lập đồng dạng dùng rất nhỏ thanh âm nói, mấy ngày nay đừng nghịch ngợm gây sự, nghe ra ra nói, nếu không, trổi lông gà liền đánh vào các ngươi trên người, sán sán nghe mẹ nó nói qua, hắn ba rất lớn còn bị đánh, bởi vậy vẫn luôn có điểm sợ Trung kiến quốc, vội vàng gật gật đầu, chúng ta nghe lời, cơm chiều sau, chung ra một chúng nằm liệt trên sofa. Đồng dạng ăn thực hào thực no Tiểu Phương ngượng ngùng theo chân bọn họ cùng nhau nằm liệt ghế trên bất động. Liền đi thu thập chén đũa. Tự lập thấy thế, Tiểu Phương, trước đừng thu thập, lại đây nghỉ một lát. Đúng vậy, Tiểu Phương, chờ lát nữa lại thu thập. Trấn hưng nói, người năm nay giống như cũng chưa về nhà. Muốn hay không về nhà nhìn xem. Tiểu Phương lắc đầu, không quay về. Vì cái gì, Tự lập thấy hắn so với chính mình Tiểu rất nhiều. Nhịn không được quan tâm. Cùng trong nhà nháo mâu thuẫn, tiểu phương, ta năm nay giả ăn tết thời điểm dùng, giống như còn thừa năm ngày, một đi một về ở trên đường phải dùng hết bốn ngày. Ở nhà ngốc một ngày, rất không thú vị, kia đảo cũng là, chấn cương ngẩng đầu nhìn đến đối diện trên sofa ba cái quang côn. Kêu trung tổng tài xế đưa ngươi đi sân bay, ngồi máy bay trở về, nhị oa cười nói, đúng vậy, vé máy bay ta ra, có thể ở nhà ngốc ba ngày đi, sáng mai liền đi. Hẳn là có thể đi. Năm trước cuối năm, tống chiêu đệ cấp tiểu phương bao 500 đồng tiền. Kêu hắn ngồi máy bay trở về. Tiểu phương không bỏ được. Đến nỗi với lớn như vậy, tiểu phương còn không có ngồi quá phi cơ. Cho nên hắn cũng không xác định. Nhị oa ngày mai kêu tài xế giáo ngươi như thế nào thượng phi cơ. Trở về thời điểm còn ngồi máy bay. Đăng ký trước cho ta tài xế gọi điện thoại. Kêu hắn đi sân bay tiếp ngươi. Cảm ơn nhị oa ca. Tiểu phương thức khắc nhạc nở hoa, nhị oa lắc lắc đầu, đừng cảm tạ ta, người nên cảm ơn chấn cương, ân, cảm ơn chấn cương ca, tiểu phương nói. Trấn cương thế nhị oa tán tài, có điểm ngượng ngùng, nhưng hắn xác thật cảm thấy tiểu phương không tồi, lúc trước tiểu đỗ đi đi học, tiếp nhận tiểu đỗ người cũng không phải tiểu phương, tống chiêu đệ nghe cái kia nhân viên cần vụ nói chuyện. Cảm giác hắn đối hiện thực bất mãn, rồi lại không tư tiến thủ. Trung kiến quốc liền tìm cái lý do đem hắn điều đến nơi khác đi. Sau lại mới đổi tiểu phương. Không khách khí, trấn cương ho nhẹ một tiếng. Lúc này nhà người đại táo nên chín đi. Trở về thời điểm mang điểm táo. Chúng ta trương ăn, tiểu phương, sớm chút thiên cho ta nương gọi điện thoại. Ta nương còn hỏi ta muốn hay không táo. Đừng mang quá nhiều, mười tới cân là đủ rồi. Tống chiêu đệ nói, tiểu phương xem một cái đại hoa. Ta nghe đại ca cùng kỳ thư ký nói chuyện phiếm. Bọn họ số 12 mới trở về. Ta có khả năng số 8 hoặc là số 9 liền đã trở lại. Mười tới cân đủ bọn họ ăn sao? Chúng ta lại không phải đồ tham ăn. Đại Hoa nói, một người nửa cân, ăn hai ngày vừa lúc. Trung kiến quốc suy một tiếng. Một ngày 5 cân, 10 cái người, người tính toán như thế nào phân? Đối Nga, Đại Hoa đột nhiên nghĩ đến. Nhà ta nhiều vài cái họ khác người. Ta cấp đã quên, Tam Hoa đang giúp thẩm ảnh cấp huyễn huyễn đổi tã giấy. Nghe được hắn nói, quay đầu hỏi, đại ca, người nói cái gì, lặp lại lần nữa, hắn nói hắn tưởng bị đánh, tự lập chụp một chút trung kiến quốc cẳng chân, trung kiến quốc chân nâng lên tới, dép lê cho hắn, tự lập cầm lấy dép lê liền tạp, đại hoa phản xà có điều kiện giơ tay chắn, giày ném đến canh sinh trên mặt, canh sinh bắt lấy giày liền ra bên ngoài ném, trung kiến quốc từ từ nói, nhặt về tới, ta ca vớt, kêu hắn nhặt, canh sinh nói, trung kiến quốc. Ta dày, canh sinh bỗng nhiên đứng dậy, vội không ngừng nói, ta, ta đây liền đi nhặt, ha ha, ha ha, nhị thúc hảo túng a, sán sán thật không nghĩ cười nhạo đối hắn thực tốt canh sinh. Nhưng canh sinh bộ dáng quá buồn cười. Canh sinh đứng ở cửa hư điểm điểm sán sán, tiểu tử ngươi cho ta chờ, lại không dám đem giày đưa lại đây, mà là đưa cho tống chiêu đệ, kêu tống chiêu đệ đem giày cấp trung kiến quốc. Quả thực là sợ trung kiến quốc nhấc chân đá hắn. Tống chiêu đệ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Sán sán 9 tuổi, viêm viêm 7 tuổi. Người một cái đương thuốc thúc bá phụ. Liền không thể cấp cháu trai làm hào tấm gương sao. Lần sau nhất định, lần sau nhất định. Canh sinh trở lại đối diện ngồi xuống. Vẫn là cảm thấy không thái bảo hiểm. Muốn lôi đại hoa, đột nhiên nghĩ đến là đại hoa hại hắn ai một chút. Liền sửa kéo nhị hoa. Ăn quá no, chúng ta đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Nhị oa không nghĩ động, nhưng canh sinh tay kính đại, túm hắn thân thể một lảo đảo, không thể không đứng lên, đi chỗ nào, trường học sân thể dục. Canh sinh nói, từ xem có thể hay không đụng tới học sinh ở bên kia đánh bóng rổ. Sán sán chạy tới, ta cũng đi, không sợ ta tấu ngươi. Canh sinh mắt lé xem hắn, sán sán hắc hắc cười cười, chuyển tới bên kia, bắt lấy nhị oa tay. Nhị thước, ngươi bảo hộ ta à? Hảo, ta bảo hộ ngươi. Nhị Oa hỏi viêm viêm, người đi sao, viêm viêm gật gật đầu, canh sinh vươn tay, ta không tấu ngươi, viêm viêm nhấp miệng cười cười, bắt lấy canh sinh tay nhảy qua ngạch cửa, hôm sau buổi sáng, tiểu phương đi dũng thành ngồi máy bay về nhà, thiếu hắn một cái, trung ra vẫn như cũ có 16 khẩu người, cố tình trong đó 7 người một đốn có thể ăn luôn một nồi cơm, bổn tính toán đem đặc đại hào nồi còn cho người khác, tống chiêu đệ không những không còn. Còn đi trường học nhà ăn mượn hai cái đại lồng hấp. Ăn qua cơm sáng liền gác trong viện trương màn thầu. Đại hoa bọn họ đều đã trở lại. Trấn Hưng cùng chấn cương hai nhà liền theo chân bọn họ một khối dùng cơm sáng. Sán sán cùng viêm viêm dọn tiểu ghế gấp. Ngồi ở trung kiến quốc bên người. Nhìn thúc thúc bá bá cùng mặt nhóm lửa. Sán sán không tự chủ được mà nghĩ đến tam hoa kết hôn khi. Ra ra, nhà ta hiện tại cùng tiểu thúc kết hôn thời điểm giống nhau náo nhiệt ai. Có nghĩ về sau đều như vậy náo nhiệt, Trung kiến quốc hỏi. Các trưởng bối đều trở về, sán sán nghe các trưởng bối nói chuyện, chính mình không nói cũng đặc biệt cao hứng, dùng sức gật gật đầu, rất muốn, đại hoa, nhị hoa, tự lập, về sau Tết âm lịch tận lực trở về ăn Tết. Trung kiến quốc nói, đại hoa nhân cơ hội hỏi, trở về có thể, vạn nhất ta thức phụ sinh đứa con trai, ngài cấp mang sao, không cho. Trung kiến quốc nói kia kêu một cái chém đinh chặt sắt. Đại hoa thức khắc cảm thấy tâm hào đau. Ba a, cải cách mở ra 18 năm. 18 năm, vương bảo xuyến đều chờ đến tiết bình quý. Ta không đợi đến ngươi nhà ra. Ta là ngài thân nhi từ sao. Có thể không phải, trung kiến quốc nói. Sán sán đột nhiên mở miệng. Đại thức, là 19 năm, cải cách mở ra 19 năm. Cũng chưa ngươi nhớ rõ thanh. Đại hoa chừng hắn liếc mắt một cái. Không đầy 19 đầy năm, chính là 18 đầy năm. Chẳng sợ kém một tháng, kém một ngày cũng không được. Sán sán cay mũi nhăn lại. Ta ba ba quả nhiên chưa nói sai. Nhà ta liền ngươi miệng sẽ nói. Kia đương nhiên, đại hoa nói. Đừng nhìn ta so ngươi ba tiểu một tuổi. Ta chính là hắn lão đại. Sán sán không tin, ba ba, phải không? Hắn chẳng những là ngươi ba ba lão đại. Vẫn là chúng ta lão đại. 20 năm trước, toàn bộ trên đảo lão đại. Đại Hoa đột nhiên xoay người, nhìn đến một béo một gầy, hai cái thực quen mắt người, sở lập trí, khúc tráng tráng, đã lâu không thấy, khúc tráng tráng đi vào tới, ngày hôm qua ta ba nói ngươi đã trở lại, ta cùng lập trí tới tìm ngươi, nghe được Trung tư lệnh nói, đi trong phòng ăn cơm, không hào quấy dày các ngươi một nhà dùng cơm, chúng ta liền đi trở về, Đại Hoa đánh giá hắn một phen, ngươi không phải đương lão sư sao. Như thế nào béo đi theo năm phóng cái kia tể tướng lưu gù cùng thân dường như. Đường lão sư quá thanh nhàn bái. Sở lập chí nói, nhà ngươi còn không có ăn cơm sáng. Đại hoa, ăn được, người trong nhà nhiều, chừng chút màn thầu cùng bánh bao. Nấu cơm thời điểm bớt việc, các ngươi đều đã trở lại. Khúc tráng tráng hướng bốn phía xem. Đại hoa gật đầu, tàm hoa cùng Bạn hắn tức phụ ở trên lầu, nói, relax. hướng Hỏi. trên lầu kêu một tiếng. Tàm hoa ôm huyễn huyễn xuống dưới. Nghe ta mẹ nói, ngươi còn không có kết hôn. Khúc tráng tráng đậu đậu huyễn huyễn liền hỏi. Tam hoa vui vẻ, cười cái gì? Khúc tráng tráng khó hiểu. Tam hoa, hôm nay buổi sáng hắn cùng ta nhị ca một khối đi mua đồ ăn. Nhân ra đều biết ta nhị ca hiện tại có tiền. Tìm tức phụ đến cẩn thận chọn. Liền không ai hỏi ta nhị ca. Đều hỏi hắn kết hôn không? Đại ca nói hắn không có. mặc kệ là ai, tiếp theo câu đều nói. Đại hoa. Cánh mắt phóng thấp điểm không sai biệt lắm là được ngươi lại chọn đi xuống sán sán kết hôn ngươi đều không thể kết hôn liền ngươi nói nhiều đại hoa chừng liếc mắt một cái hắn trung kiến quốc mở miệng ta cảm thấy nhân gia nói rất đúng ba ta cũng cảm thấy rất đối cái này để tài có thể đình chỉ sao đại hoa hỏi trung kiến quốc làm bộ tự hỏi có thể cảm ơn ngài lạc, đại hoa làm cái ấp truyền hướng khúc tráng tráng Người nhà viện bên này tu sân cùng đại môn, cửa có cảnh vệ, các ngươi vào bằng cách nào. Trung kiến quốc, hai người bọn họ mỗi năm trở về đều sẽ tới nhà ta nhìn xem ta và ngươi nương. Có đôi khi là buổi tối, có đôi khi là buổi chiều, dù sao chỉ cần có thời gian liền tới đây. Cảnh vệ nhận thức bọn họ, đúng vậy, khúc tráng tráng thấy tự lập sách theo thớt ra tới. Các ngươi vội đi, chúng ta không quấy dày. Đại hoa, có bọn họ làm, không cần phải ta. Chúng ta đi trong phòng, các ngươi vào đi thôi. Tự lập cười nói, đỡ phải đại hoa gác bên này khi chúng ta. Đại hoa bước chân một đốn, ta khi nào khí ngươi, hôm nay còn không có bắt đầu. Tự lập nói, đại hoa hướng tự lập phương hướng vẫy vẫy nắm tay. Đừng tưởng rằng có ngươi tức phụ che chờ các ngươi, ta cũng không dám tấu ngươi. Ta không hộ hắn, Tiếu Quẩn nói, ngươi tưởng tấu cứ việc tấu. Chỉ cần ba không tấu ngươi là được. Đại hoa tức khắc cảm thấy tức ngực khó thở. Xem ngươi là cái nữ nhân, ta không cùng ngươi chấp nhặt. nói xong, liền hướng trong phòng đi. Viêm viêm chống cằm, ánh mắt đi theo đại hoa, thẳng đến hắn biến mất, mới nhỏ giọng nói, ra ra, đại bá miệng thật lợi hại, đại bá quá có thể nói. Sán sán thở dài một hơi, bái trung kiến quốc chân, ra ra, ta cảm thấy đại thúc nếu ở tây du ký bên trong, hắn nhất định là đường tăng, nếu ở tam quốc diễn nghĩa bên trong. Hắn nhất định là khẩu chiến đàn nho ra cắt lượng, tự lập thấy hắn liền. Khẩu chiến đàn nho, đều biết, có chút kinh ngạc, nếu là hồng lâu mộng đâu. Nãi nãi cho ta giảng quá hồng lâu mộng, ta cảm thấy nơi đó mặt nam nhân không có một cái là tốt. Ta không thích, sán sán nói, bọn họ đều không bằng đại thúc. Canh sinh nhạc nói, người đối với người đại thúc đánh giá còn rất cao. Thủy hừ chuyện xem qua không, ra ra giảng quá, sán sán nói, ta cũng không thích. Tự lập tò mò, vì cái gì, ta cũng không biết, dù sao chính là không thích, Sán Sán nói, "Đại bá, người thích sao?" Tự lập thưởng nói với hắn, "Hắn thưởng thức ai?" Lại sợ Sán Sán không biết, rốt cuộc hắn tuổi tác tiểu, không nhớ được cũng bình thường, "Ta không thích đánh đánh giết giết, cho nên ta cũng không thích." Canh sinh xem hắn ca liếc mắt một cái, "Không thích đánh đánh giết giết người học biên đạo chế đạo." Vạch Trần hắn lại đến cùng Sán Sán giải thích, dứt khoát nói, ta cũng không thích, ta thích trước động não lại động thủ. ta đây đại thúc thích sao? sán sán hỏi, canh sinh lắc đầu, không biết. người đi hỏi hỏi. đại hoa đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, sán sán cảm thấy hắn không nên đi quấy giày bọn họ. chờ khúc tráng tráng cùng sở lập trí đi rồi, sán sán mới tìm đại hoa, hỏi hắn có thích hay không tùy hử chuyện. trong nhà nhiều bốn cái nữ nhân, xác thật không cần đại hoa làm việc. Đại Hoa liền lên lầu nhảy ra nhiều năm trước thủy hử chuyển. Cùng hai cái cháu trai phân tích bên trong nhân vật, thư lấy ở trên tay. Đại Hoa nhớ tới nhiều năm trước, Tống chiêu đề cõng bao tài, đầu bù tóc rối, trang ăn xin giả kia từng màn, tức khắc có loại muốn khóc xúc động. Ngay sau đó liền kêu, ba, người cùng nương ngày nào đó kết hôn. Hỏi cái này làm cái gì? Trung kiến quốc thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Đại Hoa. Ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, các người kết hôn 30 năm, 30 năm, nhị hoa cẩn thận tưởng tượng, cũng không phải là 30 năm trình. Ba, ta nghe nói kết hôn 30 năm là chân châu hôn. Người cùng nương muốn hay không chúc mừng một chút, vừa vặn chúng ta đều ở nhà, trùng kiến quốc truyền hướng giáo mấy cái con dâu xử lý nguyên liệu nấu ăn người. Tống chiêu đệ, người cảm thấy đâu, ta không quá quá chân châu hôn, ta không biết, tống chiêu đệ nói, trùng kiến quốc vô ngữ. Người nếu là quá qua, ta còn hỏi ngươi làm gì? Chính là không quá mới hỏi ngươi. Nãi nãi, ta biết như thế nào quá. Viêm viêm chạy ra, chúng ta mua cái đại đại bánh kem. Nhị oa cười, ngươi liền nghĩ ăn bánh kem. Nương, nào một ngày, ngày mai ta gọi điện thoại đính bánh kem. Hình như là 10 tháng 9 ngày. Tống chiêu đệ nói, nhị oa nói, ta đây hiện tại liền gọi điện thoại. Số 9 buổi sáng đi Dũng Thành lấy bánh kem. Nói, xem một chúng huynh đệ. các ngươi cảm thấy đâu chỉ cần không cần chúng ta ra tiền chúng ta cảm thấy phi thường hảo canh sinh nói nhị oa khinh bị hắn liếc mắt một cái người hiện tại là thư ký có thể hay không đừng như vậy con buôn ta chỉ là cái tiểu thư ký người đối yêu cầu của ta có thể phóng thấp điểm canh sinh nói tống chiêu đệ thở dài ta nhưng tính biết các ngươi một đám vì cái gì đơn đừng nhiều như vậy vô nghĩa sớm tìm được lão bà nương ta bảo đảm Năm 2000 phía trước, cho người thêm cái tôn từ, nhị oa nói, cảm giác có sát khí, vội vàng nói, cháu gái, canh sinh, ta bảo đảm thế kỷ 21 đã đến phía trước, cho các ngươi thêm cái tôn, cháu gái, nương, ta không thể bảo đảm, đại hoa nói, Trung kiến quốc trao mày không thể bảo đảm liền câm miệng ba, ta còn chưa nói xong đâu, đại hoa nói, ta không thể bảo đảm khi nào sinh hài từ. nhưng ta có thể bảo đảm nhất định là cái cháu gái ba nếu sán sán này một thế hệ ra cái nữ hài ngài nhưng đến thực hiện lời hứa giúp chúng ta giáo dục hài tử trung kiến quốc không cần nghĩ ngợi nói không thành vấn đề cùng lắm thì nhiều thỉnh mấy cái bảo mẫu truyền hướng nhị oa nghe thấy được không nghe thấy được nhị oa một bên ấn dãy số một bên nói đến lúc đó ta cho các ngươi thỉnh ba cái bảo mẫu một cái mua đồ ăn nấu cơm Một cái giặt quần áo quét thước vệ sinh, một cái giúp các ngươi nhìn chằm chằm con của chúng ta. Có thể chứ, trùng kiến quốc lắc đầu. Ba đuổi phía trước, đừng tưởng ta và ngươi nương giúp các ngươi mang. Sẽ không, thẩm ảnh vội vàng nói. Ngài muốn giúp chúng ta lãnh, ta cũng không bỏ được. Trùng kiến quốc, ngươi bỏ được, ngươi ba cũng không đồng ý. Điều này cũng đúng, hỗ trợ mang hài từ việc này. Lúc trước là ở Tam Hoa ra nói. Thẩm ảnh cũng hy vọng huyễn huyễn cùng ca ca bọn đệ đệ quan hệ. Giống tam hoa cùng đại hoa bọn họ giống nhau hào. Lớn lên gặp được điểm sự. Cũng có thể tìm huynh đệ thương lượng Ngày khác, ta phải cho ta ba làm làm tư tưởng công tác. Nhị hoa ý bảo thẩm ảnh nhỏ giọng điểm. Lại hướng bên ngoài đi một chút. Quá trong chốc lát mới treo lên điện thoại. Xoay người đối chung kiến quốc nói. Thái khôn ở trong xưởng Hắn hiện tại liền đi bánh kem xưởng đính bánh kem. Viêm viêm mừng rỡ. Xoay người liền kêu, ta, có bánh kem ăn, quá mấy ngày mới có, sán sán nhắc nhở hắn, đừng cao hứng sớm như vậy, viêm viêm đếm trên đầu ngón tay, thực mau, 10 tháng 9 ngày, hơn 11 giờ, nhị oa trở về, chẳng những mang đến một hộp bánh kem, còn mang đến một bộ chân châu trang sức, thừa dịp tống chiêu đệ không chú ý, trộm đưa cho Trung Kiến Quốc, Trung Kiến Quốc ở trong phòng bếp tìm được tống chiêu đệ, liền đem nhị oa cho hắn chân châu trang sức cấp tống chiêu đệ nhân trong nhà tiền là dùng tống chiêu đệ tên tồn hắn muốn mua trang sức đến tìm tống chiêu đệ muốn sổ tiết kiệm nhưng hắn gần nhất mấy ngày cũng chưa tìm tống chiêu đệ liền ăn ngay nói thật nhi tử hiếu kính đây là ở dũng thành mua tống chiêu đệ mở ra còn hành trung kiến quốc ngày khác ta cho ngươi mua cái hoàng kim kia đến chờ đám cưới vàng thời điểm tống chiêu đệ nói Trung kiến quốc vội hỏi, đám cưới vàng là nhiều ít năm, 50 năm, đại hoa tiến vào tìm hắn, ba, ngài đại tôn tử, nhị tôn tử cùng tam tôn tử đều chảy nước miếng. Trung kiến quốc, kia thiết bánh kem đi, Theo sau đối tống chiêu đệ nói, chúng ta cũng qua đi, tĩnh tĩnh, tiết kỳ, đừng sắt rau, ăn bánh kem lại làm. Tống chiêu đệ nhắc nhở nàng hai, xoay người nhìn đến phòng khách khiến người mãn, tức khắc cảm thấy thực thỏa mãn. Trung kiến quốc. chúng ta chiếu chương ảnh gia đình đi thượng một lần vẫn là nhị oa cho chúng ta làm quần áo mới thời điểm nhị oa hiện tại sao không chạng vàng tống chiêu đệ thường một chút nói đưa lưng về phía biển rộng cùng hoàng hôn nhị oa hỏi tống chiêu đệ cẩn thận ngẫm lại cũng đúng buổi chiều 5 giờ trung ra một chúng tính toán đi phía tây bờ biển tiểu phương đã trở lại trung ra một chúng cười tiểu phương bị cười theo bản năng sờ mặt làm sao vậy Người tới vừa lúc nhị oa nói chạy nhanh đem hành lý phóng trong phòng giúp chúng ta chụp ảnh tiểu phương trực tiếp đem hành lý ném trong viện tiếp nhận nhị oa truyền đạt máy ảnh kỹ thuật số cùng qua đi tới rồi bờ biển trung kiến quốc liền nói sán sán cùng viêm viêm nắm huyễn huyễn trạm phía trước tiếu uẩn các ngươi mấy cái cùng ta và ngươi nương chạm trung gian đại oa các ngươi huynh đệ chạm mặt sau cùng đã biết đại hoa chạm nhất bên trái liền đối tự lập nói dựa theo ta bài tự lập ta là trưởng huynh ta là lão đại đại hoa nói tống chiêu để quay đầu lại chừng liếc mắt một cái hắn dựa theo tuổi chạm đại hoa bất động tự lập dựa theo tuổi ta đã có thể đứng ở ngươi tức phụ phía sau tự lập theo hắn ngón tay vừa thấy thật đúng là làm ngươi một lần liếc hắn một cái đứng ở tiếu ẩn bên người trấn hương thấy thế cùng nhị hoa đổi vị trí tam hoa vội vàng đem canh sinh hướng bên trái đầy dây lát gian Nhất bên trái là ba cái quang côn, tiểu phương nhịn không được cười, đại hoa giả vờ sinh khí, đừng cười, chạy nhanh chụp ảnh. 35 tuổi còn quang côn một cái, còn không được nhân ra cười, Trung kiến quốc quay đầu lại liếc hắn liếc mắt một cái. Đại hoa, ba, dùng ta nhắc nhở ngươi, ngài còn trông cậy vào ta thức phụ cho ngài sinh cái cháu gái đâu. Đầu tiên, ngươi đến có cái bạn gái, Trung kiến quốc nói, giọng nói rơi xuống. Đại Hoa trợn trắng mắt, mọi người buồn cười, Tiểu phương theo bản năng ấn xuống màn chập. Đại Hoa kinh hãi, một lần nữa chiếu, này chương không được, ta cảm thấy khá tốt. Trung kiến quốc không cần tưởng cũng biết, nhất định là hắn vừa rồi không thành thật. Đem hắn di ông dạng chiếu đi vào, chờ ta cùng ngươi nương quá đám cưới vàng khi lại chiếu. Chính văn xong. mươi 296, phiên ngoại 1, năm tám tháng. Sán sán thu được đế đô ngoại quốc ngữ học viện thư thông báo chúng tuyển. Tám tháng đế, sán sán tiến đến đế đô đưa tin, thẩm ảnh mang theo huyễn huyễn đi tiếp hắn. Sán sán tham gia quân huấn thời điểm, nhị oa ba ngày hai đầu hướng ở vào đế đô làm hưu sở chạy. Cấp trung kiến quốc trang hoàng phòng ở, trung kiến quốc hiện giờ là tư lệnh, quốc gia phân cho hắn dưỡng lão phòng ở từ bên ngoài xem giống một đống tiểu biệt thự Bên trong cách cục rất đơn giản. Cùng đảo ông châu thượng trung ra không sai biệt lắm. Mười tháng một ngày, quốc khánh tiết, phơi hắc một vòng sán sán trở lại trên đảo. Tiếp nhận trung kiến quốc người cũng tới rồi. Quốc khánh nghỉ dài hạn kết thúc. Trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ đồ vật cũng thu thập hảo Ở cảnh vệ viên cùng nhân viên cần vụ cùng đi hạ. Hai vợ chồng già mang theo sán sán đến đế đô. Thời trẻ trung kiến quốc hứa hẹn. Nếu đời thứ ba ra cái cháu gái. Liền giúp mấy đứa con trai dưỡng hài tử. Theo tự lập nhi tử trung vĩ vĩ, nhị oa nhi tử trung thước thước cùng canh sinh nhi tử kỳ huyên sinh ra. Huynh đệ sáu cái không nghĩ làm đại hoa quá đắc ý. Cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn. Tuy rằng đã đi vào thế kỷ 21, hoàn cảnh trung vẫn là trọng nam khinh nữ. Đại hoa thức phụ thấy đại hoa huynh đệ đều sinh đứa con trai. Cảm thấy nàng cũng đến sinh đứa con trai. sau lại biết được trung gia cả nhà đều muốn cái nữ hài. Nghĩ thầm. Nữ nhi còn không đơn giản sao, theo đại hoa sáu cái huynh đệ sinh sáu đứa con trai. Tất cả mọi người trông cậy vào nàng sinh cái nữ nhi. Đại hoa tức phụ cùng với nàng nhà mẹ đẻ người lần đầu tiên cảm giác được sinh nữ so sinh con khó. Đến nỗi với mang thai thời điểm, quen biết bác sĩ hỏi nàng có muốn biết hay không hài thử giới tính. Nàng không chút suy nghĩ, phi thường dứt khoát lắc đầu, không muốn biết, cũng may năm một mùa xuân. Trung Linh Linh sinh ra. Đại Hoa đặc biệt cao hứng. Đến phòng sinh thấy hắn tức phụ liền nói. Bọn họ đưa tới ba tuổi liền đem Trung Linh Linh ném cho Trung tư lệnh. Hiện giờ mỗi nhà mỗi hộ đều có một cái hài tử. Đại Hoa như vậy thường. Hắn mẹ vợ không muốn. Trung kiến quốc lúc ấy ở đảo Ông Châu. Đại Hoa một nhà ở đế đô. Cách khá xa. Hài tử còn nhỏ. Trung kiến quốc liền không cùng hắn bà thông gia tranh hài tử. Bất quá. Năm trước nghỉ hè, huyễn huyễn đi đảo Ông Châu, nhưng thật ra đem Linh Linh mang đi qua. Trung Linh Linh không giống như là nàng ba nữ nhi, là cái văn văn tĩnh tĩnh, hẹn thùng tiểu cô nương. Nếu không phải đôi mắt, cái mũi cùng đại hoa giống nhau như đúc, mặt hình cùng miệng cực kỳ giống nàng mẹ. Trung Kiến Quốc đều nhịn không được hoài nghi Trung Linh Linh là đại hoa đi cô nhi viện nhận nuôi. Trung Kiến Quốc cảm thấy nữ hài tử không thể quá đanh đá, cũng không thể quá nội hướng. đanh đá không giống nữ hài không tốt, nội hướng dễ dàng chịu khi dễ. Bởi vậy, đã kêu sán sán cùng viêm viêm mang nàng đi ra ngoài chơi. Tự lập nghe nói huyễn huyễn cùng Linh Linh ở đảo Ông Châu. Cũng đem nhà mình hài tử đưa đi qua. Vĩ vĩ, thước thước cùng kỳ huyên so Trung Linh Linh lớn một chút. Hắn ba đã đến, Trung Linh Linh mới tính có bạn Mỗi ngày cùng mấy cái tiểu ca ca ra bên ngoài chạy kết quả chính là. Giữa tháng 8 một ngày. Trung Kiến Quốc ở nhà nghỉ ngơi, đột nhiên phát hiện hắn tiểu cháu gái biến thành tiểu hắc nữ. Trung Kiến Quốc kinh hãi, hỏi Tống Chiêu đệ: Linh linh như thế nào như vậy hắc? Rốt cuộc sao lại thế này? Tống Chiêu đệ bên ngoài Thái Dương Đại: Phơi kia đừng làm cho nàng đi ra ngoài a. Trung Kiến quốc bột miệng thốt ra. Tống Chiêu đệ cười tùm tỉm liếc hắn một cái, chậm gì gì nói: Là người kêu sán sán mang theo các đệ đệ muội muội đi ra ngoài chơi. Trung kiến quốc nghẹn lại, cùng ngày đem mấy cái tôn từ câu ở nhà. Nhưng mà, hôm sau, hắn chân trước đi nơi đóng quân. Sau lưng linh linh liền túm chặt mấy cái ca ca đi ra ngoài chơi. Tống chiêu đệ cảm thấy nữ hài tử phải đanh đá điểm. Cho nên, nhắc nhở mấy cái tôn từ thiên nhiệt liền trở về. Cũng mặc kệ bọn họ đi chỗ nào chơi. Bởi vì có sán sán cùng viêm viêm đi theo. Không ai dám khi dễ mấy cái tiểu nhân. Tám tháng đế. Đại Hoa tới đón hắn khuê nữ, ở nhà chờ đã lâu, Linh Linh mới trở về, trên người, trên mặt cùng trên chân tất cả đều là bùn, Đại Hoa suýt nữa không nhận ra bùn hài tử chính là hắn nữ nhi Trung Linh Linh. Đại Hoa trong lòng kinh hãi, cuống quýt hỏi Trung Linh Linh, người đi bờ biển, bờ biển chỉ có hạt cát, Tống chiêu đệ nói, Đại Hoa thưởng tượng, cũng đúng, đây đều là ở đâu làm cho, Ngẩng đầu vừa thấy, kỳ huyên, người trên tay như thế nào cũng là bùn. Các ngươi chơi cái gì đâu, chơi bùn, sán sán đi vào tới, trong tay còn cầm hai cái bùn niết chén. Đây là nàng cùng kỳ huyên niết. hai người nói gác bếp lò thượng nướng làm, dùng cái này chén ăn cơm. Trung đại hoa thở dài. Nương, ta có thể hỏi một chút, hai người bọn họ như thế nào biết bùn làm chén, nướng làm có thể dùng để ăn cơm. Hai người bọn họ mấy ngày hôm trước cùng ta cùng nhau nhìn một kỳ đồ gốm chế tác. Tống chiêu đệ nói. ngươi nếu là cảm thấy ta đem ngươi nữ nhi dạy hư về sau cũng đừng kêu ta và ngươi ba cho các ngươi mang hài tử. Đại Hoa vội vàng nói không có không có ba tuổi liền biết đồ gốm tiền đồ vô lượng sang năm tiếp tục a ngày hôm sau liền đem linh linh cùng hắn mấy cái cháu trai mang về đế đô nói trở về Tam Hoa cùng Đại Hoa hiện giờ đều là cao cấp quan quân bọn họ con cái mặt trên cho đặc thù chiếu cố. Năm 2005 tháng 10, Trung kiến quốc cùng tống Chiêu đệ đến đế đô, Tam hoa cùng đại hoa liền đem huyễn huyễn cùng linh linh truyền tới ly làm hưu sở gần nhất. Thả tốt nhất trường học, không quá mấy ngày, tự lập cũng đem vĩ vĩ đưa lại đây. Chính hắn không ra mặt, liền đối lãnh đạo nói một câu. Hắn không có thời gian chiếu cố hài Tử, hy vọng cha mẹ giúp hắn chăm sóc. Hắn đơn vị ra mặt đem vĩ vĩ đưa đến huyễn huyễn nơi trường học liền đọc. Mười tháng 30 ngày. Chủ nhật, kỳ huyên cho hắn nãi nãi gọi điện thoại, nghe được huyễn huyễn, linh linh cùng vĩ vĩ thanh âm, biết được hắn ba đều ở ra ra nãi nãi ra, cũng nháo muốn đi. Kỳ huyên nháo đến canh sinh đau đầu, liền đem hắn đưa đến đế đô, canh sinh hộ khẩu ở đế đô, mặc dù kỳ huyên hiện tại không đi, ngày sau cũng đến đi đế đô thượng cao trung, ở đế đô tham gia thi đại học, kỳ huyên đến mụ nội nó ra ngày hôm sau. liền gọi điện thoại hướng nhị oa như từ thước thước khoe khoang hắn hiện tại ở nãi nãi ra muội muội cùng ca ca đều ở nhị oa hiện giờ là nổi danh sĩ nghiệp gia là nộp thuế nhà giàu tài trợ quá viện nghiên cứu quyên kiến quá khu dạy học trong xưởng mỗi năm đều có thể tiếp thu một đám xuất ngũ quân nhân mặt trên đối hắn thực chiếu cố hắn chỉ là cùng bằng hữu ăn cơm thời điểm nói một tiếng hải tử muốn đi đế đô đi học Ngày hôm sau liền có người giúp hắn làm thỏa đáng. Mười tháng một đế, nguyên bản chỉ có hai vợ chồng già cùng mấy cái cảnh vệ viên cùng với nhân viên cần vụ độc đống trong tiểu viện nhiều ra năm cái hài tử. Trung kiến cốt ngại bọn họ nháo. Chính là chính hắn đáp ứng. Nếu đời thứ ba ra cái cháu gái, hắn liền hỗ trợ mang tôn tử. Hắn nhưng thật ra có thể đổi ý. Nhưng tưởng tượng đến mỗi năm người một nhà tụ ở một khối. Đại hoa miệng cằn nhằn cái không ngừng. Trung kiến quốc liền tìm tống chiêu đệ, như thế nào mới có thể làm cho bọn họ an tĩnh điểm. An tĩnh không được, tống chiêu đệ nói, một đốn, kỳ thật cũng không phải không biện pháp, hiện tại hài tử không thiếu ăn không thiếu uống cũng không thiếu món đồ chơi. Trung kiến quốc cân nhắc vài thiên cũng không cân nhắc ra như thế nào mới có thể làm hài tử an tĩnh. Vừa nghe tống chiêu đệ nói như vậy, vội hỏi, mau nói, trò chơi, tống chiêu đệ nói, game online, chính là dùng máy tính chơi. trung kiến quốc kiên quyết không đồng ý không được không được ta cách vách lão lương nói hắn tôn tử trầm mê trò chơi đều không ăn cơm liền đuổi kịp miệng dường như người tin ta sao tống chiêu đệ hỏi trung kiến quốc không cần nghĩ ngợi nói đương nhiên vậy dựa theo ta nói làm tống chiêu đệ hỏi trung kiến quốc lo lắng quay đầu lại mấy cái con dâu có thể hay không oán trách chúng ta như vậy vừa lúc các nàng đem hài từ lãnh đi chúng ta thanh tịnh Tống chiêu đệ nói, ngươi không phải ngại bọn họ xảo. Trung kiến quốc hướng bên ngoài xem một cái. Ở bên ngoài hự hự đôi người tuyết năm cái hài tử. Do dự một lát, hành đi, ta nghe ngươi. Một vòng sau, 12 tháng 12 ngày. trạng vàng, nhị oa đưa tới 6 máy tính. Đặt ở lầu một phòng trống. Trung huyễn huyễn số một chút nhân số. Nhị bá, chúng ta chỉ có 5 người. Ngươi như thế nào mua 6 máy tính? Một đài là ngươi nãi nãi. Nhị oa nói. từ dưới thứ bảy bắt đầu nãi nãi giáo các ngươi chơi game trung huyễn huyễn trợn to mắt kinh hô nãi nãi còn sẽ chơi game người nãi nãi sẽ nhưng nhiều nhị oa truyền hướng con của hắn thước thước ở nãi nãi ra vui vẻ sao tiểu hài tử nhích miệng ngây ngô cười vui vẻ vậy các ngươi nghe nãi nãi cùng ra ra nói nhị oa quét liếc mắt một cái mấy cái cháu trai cháu gái không nghe lời ta liền đem các ngươi đưa về nhà mấy cái hài từ trăm miệng một lời Chúng ta nghe lời, này mấy máy tính thoạt nhìn so chấn hưng cấp sán sán mua còn hảo. Không ít tiền đi, Trung kiến quốc đánh giá một phen máy tính liền hỏi. Tống chiêu đệ hiện tại điện tử đồ điện càng ngày càng tiện nghi. Lại là ở nước ngoài mua, cũng liền 2.000 khối. 2.000, Trung kiến quốc lắc đầu cười cười. 2.000 đô la còn kém không nhiều lắm. Tạm dừng một chút, lại nói, ta trước kia công tác vội, không rõ ràng lắm bên ngoài giá hàng. các người lấy cái mấy ngàn khối di động cùng ta nói mấy trăm khối ta không tin cũng không biết bao nhiêu tiền này nửa năm ta chính là mỗi ngày xem báo chí cùng tivi tưởng gạt ta tống chiêu đệ ta không như vậy hảo lừa nhị oa cười nói bà không hảo lừa càng ngày càng lợi hại kia đương nhiên trùng kiến quốc bột miệng thốt ra ý thức được không đúng người hống lão tử chơi đâu nhị oa vội nói không dám không dám nương Ngươi dùng quá sán sán máy tính, biết dùng như thế nào đi, ta đây liền không giáo ngươi, ta liền đi rồi, lại không đi liền không đuổi kịp phi cơ. Vội đi thôi, tống chiêu đệ hướng hắn xua xua tay, kêu nhân viên cần vụ đem thùng giấy tử ném văng ra. Liền hướng mấy cái tôn tử nói, chúng ta đi phòng khách mở cuộc họp, Linh Linh bắt lấy tống chiêu đệ tay, nãi thanh nãi khi nói, nãi nãi, khai cái gì sẽ a? tống chiêu đệ chỉ vào sofa. Các ngươi ngồi đối diện, dựa theo tuổi xếp hàng ngồi xong, cùng trung kiến quốc ngồi vào mấy cái hài từ đối diện. Hiện tại trong nhà có máy tính, nãi nãi giáo các ngươi chơi trò chơi, nhưng có cái tiền đề điều kiện, các ngươi tan học trở về có thể chơi trong chốc lát. Sau khi ăn xong cần thiết đến làm bài tập, tuổi lớn nhất lại còn chưa tới 10 tuổi trung huyễn huyễn không cần nghĩ ngợi, Tốt, đừng đáp ứng như vậy dứt khoát, tống chiêu đệ nói, chơi trò chơi dễ dàng mê muội. Một khi các ngươi không nghe lời, ta liền kêu các ngươi ba ba mụ mụ đem các ngươi tiếp về nhà. Trung vĩ vĩ vội nói, ta không trở về nhà, tự lập công tác vội. Vĩ vĩ sau khi sinh, hơn phân nửa là thiếu ẩn mẫu thân cùng bảo mẫu chiêu cố hắn. Vĩ vĩ kén ăn, bùi ngọc linh nói với hắn, không thể kén ăn, muốn dinh dưỡng cân đối. Nói được vĩ vĩ vẻ mặt mộng bức, còn cảm thấy hắn bà ngoại thật phiền. Vĩ vĩ đi vào ra ra ra. Hắn chọn thịt ăn, Tống Chiêu Đệ nói với hắn, không ăn rau xanh kéo không ra phân. Vĩ Vĩ không tin, Tống Chiêu Đệ cũng không cùng hắn vô nghĩa. Sữa bỏ đương nước uống, thịt đương cơm ăn, không căng ba ngày, Vĩ Vĩ thượng WC, kéo không ra phân, mông còn đau, nước mắt từng bước từng bước rớt, Tống Chiêu Đệ mới hỏi hắn, về sau còn dám không dám kén ăn. Vĩ Vĩ nói không dám, tiểu hài tử bệnh hay quên đại, nói qua, chơi một lát liền đã quên. Ăn cơm thời điểm tiếp tục kén ăn, tống chiêu đệ lại lần nữa nói với hắn, kén ăn kéo không ra phân, vĩ vị thức khác cảm thấy mông nóng rát đau, vội vàng ăn canh ăn rau xanh. Linh linh nghịch ngởm, tống chiêu đệ nói không tính nàng, liền không chuẩn mấy cái tôn từ cùng nàng chơi, nàng một người chơi không thú vị, không ra 5 phút, liền an tĩnh lại, nàng nhưng thật ra có thể la lối khóc lóc lăn lộn. Khóc lóc phải về nhà, nhưng mà... trong nhà quản được so tống chiêu đệ còn nghiêm, tiểu nha đầu tuy rằng không lớn, cũng có thể cảm giác ra ở nãi nãi ra thực thoải mái. Ở trung gia, tống chiêu đệ định đoạt, tống chiêu đệ nói không chừng chơi, không ai dám giúp bọn hắn mấy cái, đến nỗi với mấy cái hài tử ở nhà vô pháp vô thiên. Đi theo ra ra nãi nãi đặc biệt ngoan, ăn cơm, viết xong tác nghiệp, tống chiêu đệ kêu bảo mẫu cho bọn hắn tẩy rửa mặt, tẩy rửa chân. Liền mang theo bọn họ đi máy tính phòng. Gọi bọn hắn mang lên hộ mục mắt kính, bắt đầu dạy bọn họ chơi trò chơi. Trong máy tính tự mang trò chơi nhỏ, Tống Chiêu Đệ liền trước dạy bọn họ chơi đơn giản nhất. Mấy cái hài tử đối máy tính tràn ngập tò mò. Vào lúc ban đêm, Tống Chiêu Đệ kêu bọn họ đi ngủ. Kỳ huyên cùng Trung Thước Thước liền không muốn. Trung kiến quốc không dung Tống Chiêu Đệ mở miệng. Liền nói, hôm nay chơi một đêm, sáng mai đưa các ngươi về nhà, được không? Hai tiểu hài tử vội vàng nhảy xuống ghế dựa, chăm miệng một lời, không được, không được liền đi ngủ. Trung kiến quốc giọng nói rơi xuống. Hai hài tử chạy đến cửa thang lầu. tống chiêu đề kêu cảnh vệ viên giữ cửa khóa lại. Trung kiến quốc hỏi, sợ bọn họ lại trở về. Bọn họ khẳng định sẽ trộm xuống dưới. Tống chiêu đệ nói, không tin nói, chúng ta hiện tại lên lầu làm bộ ngủ. Đừng khóa thang lầu môn. Bọn họ nhất định lặng lẽ lưu xuống dưới. Trung kiến quốc tưởng một chút. Kia chúng ta đi lên, hai vợ chồng già làm bộ ngủ, đem trong phòng đèn đóng lại, lại giữ cửa khai một cái phùng, bỏ kẹt cửa ra bên ngoài xem, đại khái qua 10 tới phút, Trung thước thước cùng kỳ huyên đi xuống, không lớn trong chốc lát, hai người ủ rũ cục đuôi đã trở lại, tống chiêu đệ giữ cửa quan kín mít, mở ra đèn liền nói, ta nói đúng đi, Trung kiến quốc gật đầu. Chờ bọn họ dưỡng thành mỗi ngày chơi một hai cái giờ thói quen. Lại dùng trò chơi khác hấp dẫn bọn họ. Bọn họ liền không lớn như vậy miền. Tống Chiêu đệ nói. Trung kiến quốc tò mò. Khác cái gì trò chơi? Ở nhà sao? Ta nghĩ đến mặt chưa cùng cờ vua. Tống Chiêu đệ nói. Bất quá. Ta tính toán thứ bảy dẫn bọn hắn đi trong nhà công viên trò chơi. Lại đi sân trượt tuyết. Lại đi xà kích quán. Lại đi cưỡi ngựa. Trung kiến quốc trong mắt sáng ngời. Vội hỏi. Có đại nhân chơi sao? Tống Chiêu đệ ngây ra một lúc. không phản ứng lại đây thấy hắn mãn nhãn mong đợi không nhịn được mà bật cười ta cũng không biết thứ bảy buổi sáng chúng ta qua đi nhìn xem 12 tháng 15 ngày trạng vàng ở đế đô vào đại học sán sán trở về tính toán tới mụ nội nó ra cải thiện thức ăn thấy hắn ra ra nãi nãi ra nhiều mấy máy tính mụ nội nó chính giáo mấy cái đệ đệ muội muội chơi trò chơi không ai lo lắng hắn sán sán lôi ra ngoài liền nhịn không được cùng cảnh vệ viên nhỏ giọng nói Ta nãi nãi quả thực so với chúng ta người trẻ tuổi còn sẽ chơi. Người già già cũng sẽ chơi. Đang ở chơi ngươi nhị thúc cho hắn mua máy chơi game. Cảnh vệ viên chỉ vào đối diện thư phòng. Sợ huyễn huyễn bọn họ nhìn đến. Mới trốn trong thư phòng. Sán sán vô ngữ. Này hai vợ chồng già. Khó trách trước kia chê ta ba bọn họ phiền. Đúng rồi. Ngày mai không hoạt động đi. Người già già nãi nãi ngày mai buổi sáng đi chạy nuôi ngựa. Buổi chiều đi xả kích quán. Cảnh vệ viên hướng phòng bếp phương hướng xem một cái. Giữa trưa ở tiệm cơm Tây ăn cơm. Sán sán há miệng thở dốc. Ta thiên, này, này sinh hoạt so với ta còn phong phú. Chủ nhật buổi chiều đi công viên giải trí. Bất quá, buổi trưa không ở nhà ăn. Đi ăn vịt nướng, cảnh vệ viên còn ngại không đủ kích thích. Tiếp tục nói, người già ra nói hắn trước khi ăn qua rất nhiều lần vịt nướng. Nhưng chưa từng đi trong tiệm ăn qua. Muốn đi vịt nướng cửa hàng nhìn xem. Buổi tối, sán sán vội vàng đánh gãy hắn nói. Buổi tối còn có. mươi 297, phiên ngoại nhị, cảnh vệ viên gật đầu. Người nãy nãy nói buổi tối đi ca hát. Nhưng người ra ra nói linh linh 4 tuổi. Kỳ huyên 5 tuổi, hai người bọn họ quá tiểu. Như vậy tiểu liếc mắt một cái nhìn không thấy. Liền chạy không thấy. Chờ hai người bọn họ lớn lên điểm. Lại dẫn bọn hắn đi. Cho nên... Người nãi nãy quyết định buổi tối đi xem điện ảnh, nếu không có đẹp điện ảnh, liền dẫn bọn hắn đi siêu thị mua đồ ăn vặt, ta đây có thể hỏi một chút, bọn họ buổi tối gác chỗ nào ăn sao, sán sán hỏi, cảnh vệ viên, người ra ra muốn ăn đông bắc đồ ăn, ngày mai cùng hậu thiên đi ra ngoài, nếu có thể gặp được giống dạng đông bắc tiệm ăn, kia hậu thiên buổi tối liền ăn đông bắc đồ ăn, khi ta ra ra cảnh vệ viên, thật là vất vả các ngươi, sán sán vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cảnh vệ viên cười nói, không vất vả, người già ra nãi nãi ăn thời điểm, chúng ta cũng ăn, cấp mặt khác lãnh đạo đương cảnh vệ, nhật từ không như vậy phong phú, còn không phải sao, sán sán hướng thư phòng xem một cái, lại hướng phòng chơi xem một cái, ta nãi nãi có hay không nói mang ta cùng đi, cảnh vệ viên gật gật đầu, sán sán đại hỷ, thật tốt quá, nói xuất khẩu, liền gõ thư phòng môn, muốn nhìn một chút trung kiến quốc ở chơi cái gì trò chơi. Chủ nhật buổi tối, trung kiến quốc bọn họ trở về thời điểm, vòng đến ngoại quốc ngữ học viện cửa đem sán sán buông. Sán sán cõng cặp sách đến trong ký túc xá, cười ra giày liền hướng trên giường một năm, hy vọng một giấc ngủ đến phóng nghỉ đông, ngủ ở sán sán đối diện người thấy thế, tò mò muốn chết, hai ngày này đi chỗ nào lãng, đừng cùng ta nói chuyện, ngủ, sán sán ném xuống một câu, dùng chăn bịt kín đầu, ký kí túc xá môn lại lần nữa mở ra. Tiến vào hai người, thấy sán sán trên giường phình phình, đoán được hắn đã trở lại. Đi qua đi liền chiều chăn thượng một cái tát, sán sán đột nhiên sốc lên chăn. Làm gì, người một cái phương nam người, há mồm gì ngậm miệng gì, không cảm thấy biệt miễu sao. Chụp người của hắn không dung hắn mở miệng, tiếp tục hỏi, ai, người không phải đi xem điện ảnh sao, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Sán sán đối diện người tinh thần tỉnh táo. có trách một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Nguyên lai like là bị bạn gái leo cây a Gặp quỷ bạn gái. Sán sán thấy hắn nếu không giải thích rõ ràng. Đừng muốn ngủ cái an ổn rác. Liền đem hai ngày này hành trình nói cho bọn họ. Thấy ba cái bạn cùng phòng đầy mặt hâm mộ. Liền tiếp tục nói. Cùng ta ra ra nãi nãi cùng nhau chơi. Ba người trừng lớn mắt. Chăm miệng một lời. Người ra ra nãi nãi cũng quá thời thượng đi. Ta cho rằng các ngươi sẽ nói. Không phải cùng bạn gái cùng nhau à? Sán sán nói, thở dài một hơi, ta ra ra nãi nãi thường thường mau ta không biết. Nhưng ta biết gần nhất hai năm, chúng ta quốc gia tìm không thấy đệ nhị đối tượng bọn họ hai vợ chồng già như vậy biết chơi. Ta tổng cảm giác cuối tuần mặt, bọn họ còn phải đi ra ngoài chơi. Tưởng tượng đến điểm này, ta liền dối rắm có đi hay là không? Ba người lại lần nữa chăm miệng một lời. Đi, cần thiết đến đi, đi nói. Ông nội của ta còn phải kêu ta hỗ trợ nhìn đệ đệ muội muội. Sán sán nói, nếu là không đi, trong đó một người đánh gãy hắn nói. Ngươi vừa rồi không phải nói, ngươi ra ra ra có bảo mẫu, lại không phải kêu ngươi một người chiếu cố bọn họ vài cái. Điều này cũng đúng, sán sán nói, nhảy ra di động cho hắn nhị thúc gửi tin nhắn. Làm ơn hắn lại tìm cái bảo mẫu, hiện tại ba cái bảo mẫu thêm một cái nhân viên cần vụ. căn bản xem không được năm cái tiểu hài tử, rốt cuộc cảnh vệ viên nhiệm vụ là bảo hộ trung kiến quốc. Ngủ ở Sán Sán đối diện người thấy hắn di động thay đổi. Rất giống Tân gia di động, trong lòng tò mò, Mã Sán Sán, nhà ngươi rất có tiền đi, cha mẹ ta đều là cao trung lão sư. Phổ phổ thông thông, ta nói rồi a, Sán Sán nói, bất quá, nhà ta theo ta một cái, gia cảnh so đại đa số người hảo. Nói Chú ý tới ba vị bạn cùng phòng ánh mắt ngừng ở hắn di động thượng Tức khắc minh bạch bạn cùng phòng vì sao hỏi như vậy. Ta nãi nãi cấp mua. Đối dường người nuốt khẩu nước miếng. Người nãi nãi. Mới vừa khai giảng thời điểm. Ta dùng chính là ta ba cũ di động. Sán sán nói. Khi đó thiên nhiệt. Không ai nguyện ý đi ra ngoài giúp ta mua di động. Ta chính mình cũng lười đến đi. liền trước dùng ta ba di động chắp vá một chút. 11 quốc khánh tiết. Ta nãi nãi truyền đến đế đô, tổng cộng mua ba cái. Nàng cùng ra ra một người một cái, cho ta mua một cái. Đối phương hâm mộ, người nãi nãi sẽ sinh hoạt, còn có tiền, như thế nào không phải ta nãi nãi à. Ta ra ra nãi nãi là sinh viên, sán sán nói, 5, 60 niên đại sinh viên, tốt nghiệp sau lại nỗ lực công tác, tiền hiu cao dọa người. Ta nãi nãi nói, ta hào hào học tập, tương lai hào hào công tác. ta về hưu sau cũng có thể giống bọn họ giống nhau cùng thời gian tống chiêu đề cũng đang nói vừa rồi sán sán xuống xe thời điểm ta thấy hắn mệt đến độ không nghĩ nói chuyện cuối tuần hắn lại qua đây ngươi đừng lại kêu hắn nhìn kia mấy cái gây sự quỷ kia mấy cái hài tử là thật có thể làm ầm mỹ a trung kiến quốc tống chiêu đề cùng hai cái cảnh vệ cùng với bảo mẫu ngồi ở phía trước trên xe năm cái tiểu hài tử cùng hai cái cảnh vệ ở phía sau trên xe Trung Kiến Quốc nói chuyện khi nhịn không được sau này xem một cái, đặc biệt là Linh Linh, so sán sán còn có thể chảy. Người khi còn nhỏ có phải hay không cũng cùng nàng giống nhau. Tống Chiêu đệ cười nói, ta nhưng vô pháp cùng cái kia tiểu nha đầu so, tinh lực quá tràn đầy. Đúng rồi, cuối tuần mặt muốn đi chỗ nào, nào cũng không đi. Trung Kiến Quốc nói, ở nhà nghỉ ngơi. Tống Chiêu đệ, ta đây cho ngươi làm ăn ngon. Nồi sắt hầm đại ngỗng. Trung Kiến Quốc hỏi. Từ sán sán sinh ra, nhà ta giống như liền chưa làm qua. Tống chiêu đệ, chợ bán thức ăn không bán ngỗng. Người thật muốn ăn đến đi ở nông thôn mua. Nếu không ta đi mua, lái xe cảnh vệ viên hỏi. Tống chiêu đệ, có thể, kia muốn hay không mua hai chỉ vịt. Cảnh vệ viên hỏi, chúng ta chuyển đến phía trước ngài ở trên đảo làm lão vịt canh thời điểm. Còn nói đặc hảo uống tới. Tống chiêu đệ, cuối tuần ăn ngỗng, hà cuối tuần ăn vịt. Người đi mua ngỗng thời điểm nhìn một chút nơi nào có bán vịt. Hà cuối tuần trực tiếp đi mua. Đúng rồi, mua hai chỉ, 12 tháng 23 ngày. Buổi chiều, không trung phiêu khởi lông ngỗng đại tuyết. Do dự có đi hay không ra ra nãi nãi ra sán sán thấy trời dáng đại tuyết. Lập tức cấp tống chiêu đệ gọi điện thoại. Nãi nãi, tuyết hạ đến quá lớn. Ta hôm nay vô pháp đi qua. Kỳ thật tưởng nói, này chu liền không đi. Nhưng hắn sợ tống chiêu đệ truy vấn. Mới quyết định nói như vậy, tống Chiêu đề cũng lo lắng trên đường hoạt, kia quá hai ngày thuyết ngừng lại qua đây, ta cho ngươi lưu cái ngỗng chân, sán sán nắm di động tay căng thẳng, cuốn quýt nói, ngày mai nếu là trời nắng, ta ngày mai liền qua đi, ngồi xe điện ngầm, bên kia không có hướng bên này tàu điện ngầm, tống Chiêu đề cho rằng hắn quá nghĩ đến, ngày mai buổi sáng nếu thuyết ngừng, ngươi cho ta gọi điện thoại, ta gọi người đi tiếp ngươi, sán sán không tự chủ được mà cười. Tốt, nãi nãi ngày mai thấy, hôm sau buổi sáng, Thái Dương chiếu tiến vào, nguyên bản tưởng mê đầu tiếp tục ngủ sán sán đột nhiên ngồi dậy. Ngủ ở hắn cách vách người bừng tỉnh, nhìn đến sán sán ở mặc quần áo, vội nói, giúp ta mang phân bữa sáng, ta ăn qua cơm sáng đến đi ta ra ra nãi nãi ra. Sán sán trỏng lên vỡ, không có gì bất ngờ xảy ra, Chủ nhật buổi tối trở về, ngủ ở hắn đối diện người đột nhiên mở mắt ra, kinh hô. Người lại đi ra ngoài chơi, khả năng đi, sán sán nói, ngày hôm qua đã quên hỏi ta nãi nãi hôm nay đi chỗ nào chơi. Đối diện người ngồi dậy, mã sán sán, người nãi nãi còn thiếu tôn từ sao, không thiếu, sán sán không cần nghĩ ngợi nói. Đối phương có chút thất vọng, tiếp theo lại hỏi, kia thiếu cháu gái sao, sán sán tức khắc giờ khóc giờ cười, người đủ rồi, chủ nhật buổi tối, nếu ta ra ra nãi nãi đi ra ngoài ăn. Ta cho các người đóng gói điểm ăn ngon, hướng mấy cái bạn cùng phòng vẫy vẫy tay, xách theo một bao dơ quần áo liền đi ra ngoài. Mười giờ nhiều, sán sán đến cán bộ đại viện, còn không có vào cửa liền nhìn đến trong viện náo nhiệt cùng ăn tết dường như. Ra ra, nãi nãi, các người đang làm gì? tống chiêu đệ ngẩng đầu xem hắn ở cửa đứng. Không làm gì, bọn họ mấy cái rút lông ngỗng đâu. Chỉ vào mấy cái tiểu tôn tử, sán sán. Quay đầu lại cho ngươi ba gọi điện thoại. Tết âm lịch tới bên này ăn Tết. Ngươi nhị thúc cùng nhị thẩm nếu tới không được. Gọi bọn hắn ở trên đảo ăn Tết. Kêu ngươi ba đem viêm viêm mang lại đây. Sán sán vui vẻ. Viêm viêm cùng ta ba mẹ lại đây. Kia trên đảo liền thừa ta nhị thúc cùng nhị thẩm Viện trưởng ngăn đón ta nhị thúc. Không chuẩn hắn xin nghỉ. Hắn cũng đến chạy tới. Nãi nãi. Chúng ta hôm nay không ra đi đi. Hôm nay không ra đi. Tống chiêu đệ nói. Buổi chiều ngươi cùng các đệ đệ muội muội đọc sách, làm bài tập, ngày mai mang các ngươi đi trượt tuyết. Huyễn Huyễn vội hỏi: "Nãi nãi, đi chỗ nào trượt tuyết?" "Sân trượt tuyết Tống Chiêu đệ nói, nghe nói ly bên này rất xa. Các ngươi buổi tối đi ngủ sớm một chút, ngày mai sớm một chút khởi. Ngày mai khởi không tới, chúng ta liền không đi. Bởi vì đi chậm, sân trượt tuyết liền đóng cửa." Huyễn Huyễn: "Ta đây 8 giờ liền ngủ, ta cũng 8 giờ ngủ." kỳ huyên vội vàng nói linh linh chỉ lo đùa nghịch ngỗng đầu căn bản không nghe rõ tống chiêu đệ nói cái gì thấy hai cái ca ca mở miệng cũng đi theo nói ta cũng 8 giờ ngủ kia buổi tối liền không thể chơi trò chơi tống chiêu đệ nói nhị oa như thử thước thước do so dự một chút ngày mai lại chơi sán sán liếc nhìn hắn một cái nghĩ thầm sân trượt thuyết một ngày du trở về ngươi nếu không ngã đầu liền ngủ về sau ta kêu đại ca ngươi bất quá lời này hắn chưa nói ra tới bằng không trung thước thước sẽ lập tức chạy đến trong phòng chơi trò chơi nói trở về mấy cái tiểu hài tử nhớ thương ngày mai đi ra ngoài chơi giữa chưa ăn no nê tống chiêu đệ nhắc nhở bọn họ nên làm bài tập đều thành thành thật thật đi làm bài tập trời tối xuống dưới tác nghiệp viết hảo huyễn huyễn liền hướng máy tính trong phòng toàn trung kiến quốc nhắc nhở hắn rửa tay ăn cơm huyễn, huyễn tưởng nói không Bụng ục ục kêu vài tiếng, trùng kiến quốc cùng sán sán cùng với nhân viên cần vụ động tác nhất trí truyền hướng hắn. Tiểu hài thử sắc mặt ửng đỏ, chạy tới buồng vệ sinh rửa tay. Sau khi ăn xong, mấy cái tiểu nhân tính toán chơi trong chốc lát máy tính. Bảo mẫu nhắc nhở bọn họ, tắm rửa ngủ, ngày mai đi trượt tuyết, máy tính liền ở nhà, khi nào đều có thể chơi. Trượt tuyết cơ hội nhưng không nhiều lắm, huyễn huyễn tuổi lớn một chút, hiểu được tự hỏi, tưởng trong chốc lát. Liền đối các đệ đệ muội muội nói, tắm rửa ngủ, vừa dứt lời, mấy cái tiểu nhân liền theo sau, trong đó một cái bảo mẫu vội vàng ôm đi linh linh. Đi trên lầu tắm rửa, trong nháy mắt, phòng khách chỉ còn trung kiến quốc, tống chiêu đệ cùng sán sán, sán sán sợ trong phòng tắm mấy cái đệ đệ nghe được. Nhỏ giọng hỏi, ngày mai rốt cuộc vài giờ đi, bảy giờ rưỡi xuất phát, tống chiêu đệ nói, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, khởi không tới, chúng ta không đợi ngươi. Sán sán vội vàng nói, ta hiện tại liền đi trên lầu tắm rửa, chờ lát nữa liền ngủ, nhưng mà, nằm ở trên giường ngủ không được, bởi vì bọn họ ký túc xá người, buổi tối 10 giờ phía trước không ngủ, vì thế chạy tới thư phòng, tính toán tìm một quyển sách thôi miên, tay đụng tới một cái giống tập ảnh dường như đồ vật. Sán sán trong lòng tò mò, mở ra vừa thấy, ôm đồ vật liền hướng dưới lầu chạy, ra ra, ra ra, làm sao vậy? Trung kiến quốc cùng tống Chiêu đệ sợ mấy cái tiểu tôn từ không nghe bảo mẫu nói. Liền ở dưới lầu nhìn bọn hắn chằm chằm, Đang định thúc giục mấy cái hài tử đừng đùa thủy. Nhìn đến sán sán xuống dưới. Xảy ra chuyện gì? Sán sán chỉ vào trong tay đồ vật. Này đó tất cả đều là tem. Trung kiến quốc xem một cái. Đúng vậy. Người nãi nãi trước kia bắt được. Giống như liền đến hai ngàn năm. Nàng về hưu kia một năm. Ta nhớ không lầm chứ. Không có. Tống Chiêu đệ nói. Tem có cái gì vấn đề sao? Sán Sán lắc đầu, lại gật gật đầu, "Nãi nãi, ngài thật không biết, 70, 80 niên đại một bản tem hiện tại đều tăng tới vài ngàn khối." "Ta biết a," Tống Chiêu Đệ nói, "Báo chí thượng có đăng, giống như một bản hầu phiếu muốn mười vài vạn đi." Sán Sán nuốt khẩu nước miếng, "Nhiều như vậy, năm 1980 ra kia bản?" Tống Chiêu Đệ nói, "Mặt khác tem bán không ra cái này giới." Sán Sán vội hỏi Ngài nơi này có có sao? Hẳn là có đi. Tống chiêu đệ nói, ngươi tìm xem xem, sán sán rất là vô ngữ. Nãi nãi, mười vài vạn, ngài đừng nói đến như vậy không sao cả a Ta nhưng thật ra thường có điều gọi, nhưng ta mua thời điểm mới mấy đồng tiền. Tống chiêu đệ nói, sán sán nghẹn một chút, chuyển hướng trung kiến quốc. Ra ra, ta cảm thấy ngươi nãi nãi nói đúng. Trung kiến quốc nói, lúc trước ngươi nãi nãi thu thập tem. Là cảm thấy chúng ta quốc gia phát sinh điểm đại sự liền phát hành tem. Về sau già rồi, hồi ức chuyện quá khứ, nghĩ không ra nhìn xem tem sẽ biết. Chưa từng nghĩ tới tem có thể bán như vậy giá cao cách. Tống chiêu đệ, ta nếu là thật biết có thể chướng như vậy cao. Lúc trước như thế nào cũng đến mua 10 bản 20 bản. Tìm được rồi, sán sán nhảy ra tới. Nhìn chằm chằm hầu phiếu hảo một phen đánh giá. Cũng không có gì đặc biệt à. Tống chiêu đệ muốn cười. ở chúng ta xem ra nó xác thật chính là một bản hầu phiếu người nếu là thích đưa ngươi một chương sán sán lắc lắc đầu đưa ta một chương này bản tem liền không đáng giá tiền nói nhìn về phía tống chiêu đệ đưa ta một bản ngài lão nhân ra khẳng định không đồng ý biết liền hào tống chiêu đệ nói về sau ta và ngươi ra ra già rồi không thể động ta liền đem này đó tem mở ra các ngươi bảy cái bình quân phân sán sán liền biết là như thế này Cho nên, tìm được hầu phiếu khi, hắn tưởng chính là, nguyên lai like đây là hầu phiếu a Mà không phải, này bộ hầu phiếu là ta thì tốt rồi. Nãi nãi, đại ca, ngươi ở làm chi, kỳ huyên ăn mặc màu lam nhạt liền thể áo ngủ. Lê miên dép lê ra tới, sán sán, lại đây nhìn xem ra ra nãi nãi bắt được hầu phiếu. Kỳ huyên nhìn liếc mắt một cái, không có hứng thú, ta biết a Người biết, sán sán hỏi. cái này đặt ở kệ sách trên cùng, ngươi chừng nào thì xem, có phải hay không dẫm lên ghế dựa, bỏ trên bàn lấy. kỳ huyên lắc đầu, không phải a, ở nhà ngươi xem, ta, nhà ta, sán sán chỉ vào chính hắn, ra ra, nãi nãi, nhà ta, tống chiêu đệ, mẹ ngươi cũng có thu thập tem, là gả cho ngươi ba ba lúc sau, cho nên không có tám mươi bản hầu phiếu. kỳ huyên như thế nào biết ngươi đại bá trong nhà có tem? kỳ huyên lắc đầu. ta cũng đã quên, Huyễn Huyễn nắm vĩ vĩ đi ra. Chúng ta năm trước nghỉ hè ở đại bá trong nhà chơi. Thước Thước nhảy ra tới, Thước Thước thưởng dán giấy, còn hướng chúng ta trên mặt dán mấy chương. Bác gái nhưng sinh khí, tấu các ngươi không, tống chiêu đệ tò mò. Huyễn Huyễn cười nói, không có. Bác gái nói, không có lần sau, bằng không liền tấu chúng ta, các ngươi a, trung kiến quốc điểm điểm bọn họ, về sau đi thúc thúc bá bá ra. không chuẩn lại loạn phiên đồ vật nếu là đem ngươi thúc thúc bá bá văn kiện làm ném ta thế bọn họ tấu các ngươi huyễn huyễn nhấp miệng cười cười không có lần sau huyên huyên chúng ta đi ngủ từ từ ta a thước thước chạy ra bắt lấy kỳ huyên tay kêu ngươi chờ ta kêu ngươi chờ ta lần sau lại không đợi ta ta tấu ngươi kỳ huyên ném rớt hắn tay là ngươi quá chậm ta có đồ đồ vật ngươi không có thước thước nói ta ba ba nói Rửa mặt không đồ đồ vật sẽ biến thành xử bát quái. Kỳ huyên, ta có mặt ta mụ mụ cho ta mua mặt xương. Ta mụ mụ nói đồ một chút là được. Ngươi dùng vài giảng, đừng cho là ta không biết. Vài giảng, tống chiêu đệ truyền hướng trung kiến quốc. Ta nhớ rõ nhị oa đem thước thước đưa lại đây thời điểm. Cho hắn lấy một hộp nhi đồng mặt xương. Hắn từ đâu ra vài giảng, trung kiến quốc cẩn thận ngẫm lại. Có thể là nhị oa sau lại lại cho hắn mua. Tống lão sư, không phải. thước thước vừa rồi dùng chính là ngài quét thước phòng tắm bảo mẫu nghe thấy được ra tới nói tất cả đều là tiếng anh kia mấy bình ta không gọi hắn dùng hắn nói dùng một chút lại không có việc gì còn cấp huyễn huyễn cùng vĩ vĩ mặt một chút tống chiêu đệ bỗng nhiên đứng dậy sán sán vội vàng ném xuống siêu tập tem sách không phải là nhị thúc cho ngài mua mấy bình đi kia mấy bình đặc quý trung kiến quốc cũng ngồi không yên ta đa dụng một chút Người đều nói ta lãng phí, còn nói ta dùng thủ pháp không đối, đi tới cửa, liền nhìn đến tống chiêu đệ sắc mặt thay đổi, thật sự, tống chiêu đệ nghiến răng nghiến lợi, cái này hùng hài tử, dùng chính là ta mắt xương. mươi 298, phiên ngoại tam, sán sán bắt lấy không cửa dừng lại, mắt xương, câu đầu hướng bên trong xem, tống chiêu đệ trong tay nắm chặt một cái rất nhỏ rất nhỏ cái chai. nghĩ đến mẹ nó từng nhắc mãi xem qua xương thực quý thả lượng thiếu từ nói nãi nãi sẽ không không có đi không thể nào trùng kiến quốc đi qua đi cướp đi tống chiêu đệ trong tay cái chai không cấm chớp một chút mắt thấy đấy người không phải tháng này đầu tháng mới hủy đi sao không đợi tống chiêu đệ mở miệng liền hỏi bảo mẫu thước thước có phải hay không tăng cường này một lọ dùng bảo mẫu thước thước trước dùng hắn nhi đồng mặt xương sử dụng sau này cái này kia kia không có khả năng lập tức dùng hết nhiều như vậy à trung kiến quốc lại hỏi hắn hôm nay buổi sáng có hay không dùng cái này bảo mẫu cẩn thận hồi tưởng không có từ từ ta nhớ ra rồi thước thước lau mặt còn có chọc một khối đồ trên tay sẽ không trở thành kem dưỡng ra tay đi cái này tiểu hỗn đàn tống chiêu đệ nhấc chân liền hướng bên ngoài đi trung kiến quốc vội vàng giữ chặt nàng hắn mới sáu bảy tuổi Người bắt được hắn tấu một đốn, hắn không cảm thấy có sai. Ngược lại còn cảm thấy ngươi keo kiệt, không phải một chút mắt xương sao. Đúng đúng, nãi nãi, ra ra nói đúng, sán sán đi theo khuyên. Hắn như vậy tiểu, căn bản không biết mắt xương cùng mặt xương có cái gì khác nhau. Ta hiện tại liền đánh cấp nhị thúc, kêu hắn ngày khác lại giúp ngươi mua. Mua hai bình, trung kiến quốc, đừng tức giận, quay đầu lại mua cái tù cao từ. Đem người mỹ phẩm dưỡng ra toàn phóng ngăn tủ mặt trên. Hắn không gặp được liền không cần. Sán sán nghe được di động kia đoan truyền đến nhị oa thanh âm. Liền hỏi. Nãi nãi. Người cùng nhị thúc nói. Vẫn là ta cùng nhị thúc nói. Người nói. Tống chiêu đệ hít sâu một hơi. Ngày mai liền ở nhà. Nào đều không đi. Trung kiến quốc cười nói. Nào đều không đi. Ngủ đến 9 giờ 10 giờ tái khởi tới. Sán sán quay đầu lại xem. Trung kiến quốc bàn tay đến tống chiêu đệ phía sau hướng hắn vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn ngày mai cứ theo lẽ thường. Liền đối tống chiêu đệ nói. Thiên không còn sớm, chúng ta cũng tắm rửa ngủ đi. Tống chiêu đệ thở dài một hơi. Trung kiến quốc lôi kéo nàng cánh tay lên lầu. Theo sau kêu bảo mẫu cùng cảnh vệ viên đều đi nghỉ ngơi. Hôm sau buổi sáng, tống chiêu đệ nhìn đến thước thước chạy xuống lâu. Đang muốn mở miệng, trung kiến quốc ho khan một tiếng. Tống chiêu đệ hít sâu một hơi. Thước thước, mau đi rửa mặt, chúng ta ăn được cơm liền đi sân trượt tuyết. Đã biết, nãi nãi, trung thước thước nói, hướng toilet chạy, sán sán nhỏ giọng hỏi. Nãi nãi mắt xương thu hồi tới không. Phóng rửa mặt đài bên cạnh trong ngăn tủ. Trung kiến quốc vỗ vỗ tống chiêu đệ cánh tay. Còn sinh khí đâu, tống chiêu đệ lắc đầu. Ta thường nói với hắn, về sau đừng dùng ta mỹ phẩm dưỡng da, Như vậy tiểu nhân hài tử. Ngươi cùng hắn giải thích lại nhiều, hắn đều cảm thấy ngươi keo kiệt, trung kiến quốc nói, lại nói hắn ngày hôm qua dùng ngươi mắt xương cũng là nhất thời hứng khởi. Hôm nay không chừng đều đã quên, ngươi lại nhắc nhở hắn một lần, hắn không cần ngươi, về nhà cũng đến trộm dùng hắn mụ mụ mắt xương, thử xem cùng hắn nhi đồng mặt xương rốt cuộc có cái gì khác nhau. Sán sán hát đệm, đối, nãi nãi, ngài cùng ra ra đi trước nhà ăn, ta nhìn bọn họ mấy cái rửa mặt đánh răng. đi rồi. Trung kiến quốc lên kéo nàng một chút. Sau khi ăn xong, 7 giờ hơn bốn một chút. Trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ mang theo 6 cái tôn tử đi trước sân trượt thuyết. 9 giờ tả hữu nhị oa tới rồi, thấy đại môn khóa lại. Nhị oa nhìn đến trung kiến quốc hàng xóm ở trong sân phơi nắng, liền đi qua đi hỏi bá phụ ta ba mẹ có phải hay không đi siêu thị. Người ba mẹ ngồi ở ghế trên ôm ấm tay bảo người sách một tiếng. người bà mẹ quả thực so người trẻ tuổi còn sẽ chơi, lại đi ra ngoài. nhị oa theo bản năng hỏi, bọn họ không phải thượng cuối tuần mới đi ra ngoài sao? thước thước cho ta gọi điện thoại thời điểm nói. thượng chu là thượng chu, này chu là này chu. lão nhân nói, hình như là đi sân trượt tuyết. người bà cũng không xem hắn bao lớn tuổi, cũng không sợ quang ngã. nhị oa tưởng nói, người như thế nào nói chuyện đâu? lời nói đến bên miệng nghĩ đến đối phương về hưu trước là mỗ đại quân khu chính ủy kia ngài có biết hay không bọn họ đi đâu vậy không biết lão nhân nói cho ngươi ba mẹ gọi điện thoại gọi bọn hắn trở về a ba cùng nương không ở nhà nhị oa xoay người vừa thấy là hắn đại ca ngươi hôm nay nghỉ ngơi vốn dĩ không tính toán nghỉ ngơi linh linh bà ngoại cùng ông ngoại thưởng nàng kêu ta lại đây tiếp nàng trở về quá một ngày buổi tối lại đưa lại đây Trung đại hoa xuống xe, một bên hướng nhị hoa bên người đi, một bên quay đầu lại xem một cái nhắm chặt đại môn. Này hai vợ chồng già lại đi chỗ nào tiêu sái. Nhị hoa thở dài, sân trượt thuyết, tạm dừng một chút, lại nói, ta cũng không biết đế đâu có sân trượt tuyết, cũng không biết bọn họ là như thế nào nghe được. Cả ngày ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, muốn nghe được điểm cái gì hỏi thăm không đến. Trung đại hoa xoay người lên xe, nhị hoa vội hỏi, người trở về. Trước không quay về, Trung Đại Hoa nói, người tàu tử ở bệnh viện, ta trở về cũng là cùng ta nhạc phụ nhạc mẫu mắt to chừng mắt nhỏ. Khi nói chuyện đem xe đảo đến cạnh cửa, ngay sau đó bỏ lên trên xe, phiên đến trong môn mặt, lúc trước cùng Nhị Hoa nói chuyện lão nhân không cấm đứng lên. Trung Kiên Cường, ngươi làm gì vậy, nhìn xem trong phòng có hay không chìa khóa, Đại Môn khóa lại, Đại Hoa phòng trừng phòng ốc cửa không có khóa, quả nhiên, hắn dùng sức đầy, cửa mở. chạy đến trên lầu nhảy ra dự phòng chìa khóa ném cho nhị oa thu hảo, nhị oa đem cửa mở ra chìa khóa trang trong túi liền mở cửa xe đem hắn cấp tống chiêu đệ mua mắt xương lấy ra tới đại oa thấy hắn không có vào quay đầu lại xem một cái xách cái gì nhị oa đem tối hôm qua phát sinh sự nói cho hắn liền nói ta nghe sán sán nói mụ nội nó thực tức giận đêm qua liền tìm bằng hữu hỏi Có hay không không hủy đi phong mắt xương, may mắn tìm được một lọ, bằng không, quốc nội không quầy chuyên doanh, ta phải bay đi cảng thành cho nàng mua, ta sợ thước thước đem nàng mắt xương họa họa không có. Cơm sáng cũng chưa ăn, liền cho nàng đưa lại đây, nàng khen ngược, trượt tuyết đi, lần này chỉ là trượt tuyết lần sau không chừng chính là đi ra ngoài du lịch, đại hoa nói chuyện mở ra tủ lạnh, nhìn đến bên trong nhét đầy bánh kem, lấy ra một khối cắn một ngụm. Nương chính mình làm, nhị oa đem mắt xương đặt ở thấy được vị trí, đó là cấp mấy cái hài tử làm, người muốn ăn chúng ta đi ra ngoài mua, ta nghe nương nói bên ngoài bán bánh kem, bánh quy đều có cái gì phản thức a xít béo, chúng ta khi còn nhỏ ăn đều không có, cũng không biết hiện tại những cái đó lung tung rối loạn đồ vật là ai làm ra tới. Đại oa đến trong phòng bếp nhảy ra một cái đại hộp cơm, chọn 6 khối bánh kem, mới nói, đi thôi. nị oa thấy thế cũng chạy tới phòng bếp, ta đây cũng lấy điểm. các ngươi đều đang làm gì? tam oa tiến vào liền nhìn đến hai cái ca ca từ tủ lạnh ra bên ngoài lấy đồ vật. đại oa quay đầu liếc hắn một cái, thẩm thúc thúc kêu ngươi tới đón huyễn huyễn, nói với hắn huyễn huyễn đi ra ngoài trượt tuyết, buổi tối trở về lại đi. tam oa nhíu mày, ta thượng chu lại đây phát cái không, ta cho rằng hôm trước buổi tối hạ đại tuyết, hai bên đường tuyết cũng chưa hóa. Bọn họ này chu nên không ra đi. Đại Hoa, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nương gác trên đảo ngẹn như vậy nhiều năm. Rốt cuộc tự do, nàng không đem Đại Giang Nam bác dạo một lần. Không đem có thể chơi chơi một lần. tuyệt đối sẽ không thành thành thật thật gác trong nhà ngốc. Chiếu ngươi nói như vậy, hôm nay lại đến chơi đến trời tối. Ta hoa cho mày, ta nhạc phụ còn ở nhà chờ ta. Ta trở về nói như thế nào à? Đại Hoa, ba có di động, kêu hắn cấp ba gọi điện thoại. thẩm tuyên thành cấp trung kiến quốc gọi điện thoại là cảnh vệ tiếp cảnh vệ nói cho thẩm tuyên thành trung kiến quốc đang ở luyện tập trượt thuyết có chuyện gì nói cho hắn hắn giúp thẩm tuyên thành truyền đạt thẩm tuyên thành vừa nghe cảnh vệ nói như vậy tức giận đến đem điện thoại treo trung kiến quốc cũng sợ quang ngã cho nên không dám đại ý cảm giác có điểm mệt liền trở về nghỉ ngơi một chút nghe được cảnh vệ nói huyễn huyễn ông ngoại tìm hắn liền hỏi thẩm tuyên thành tìm ta chuyện gì chưa nói cảnh vệ ăn ngay nói thật trung kiến quốc kia không cần phải xen vào hắn có việc gấp nói chờ lát nữa còn phải lại đánh lại đây ngài không cho hắn hồi cái điện thoại cảnh vệ thử nói trung kiến quốc xua xua tay liền kêu tống chiêu đệ lại đây nghỉ ngơi một chút tống chiêu đệ ngồi vào trung kiến quốc bên người liền hỏi cuối tuần muốn đi chỗ nào cuối tuần là nguyên đán ta nhớ rõ ngươi đã nói có cái gì phim tết chúng ta đi xem điện ảnh Trung Kiến Quốc hỏi Tống Chiêu đệ gật đầu, hành a, theo sau đã kêu cảnh vệ viên nhớ kỹ. Điện ảnh chiếu phim thời điểm bao cái dạp phim nhỏ. Tam Hoa về đến nhà nói cho Thẩm Tuyên Thành Huyễn Huyễn lại bị Trung Kiến Quốc mang đi ra ngoài chơi. Thẩm Tuyên Thành không tin, gọi điện thoại chứng thực Trung Kiến Quốc đúng là trượt tuyết. Hắn liền tính tự mình đi sân trượt thuyết tiếp Huyễn Huyễn. Huyễn Huyễn cũng không thấy đến cùng hắn trở về. Thẩm Tuyên Thành nghĩ thông suốt điểm này. Liền đối thẩm ảnh nói thứ sáu tuần sau đi tiếp huyễn huyễn Chủ nhật tuần sau là nguyên đán Tống chiêu đệ dự đoán được thứ bảy cuối tuần bên ngoài người rất nhiều Trung kiến quốc cảnh vệ đi mua phiếu khi Tống chiêu đệ liền nói cho hắn Mua thứ sáu phiếu Nhìn điện ảnh trực tiếp gác bên ngoài ăn thứ sáu buổi chiều 4 giờ rưỡi Tống chiêu đệ thấy huyễn huyễn bọn họ mau tan học Liền cùng Trung kiến quốc đi ra ngoài Đến trường học tiếp bọn họ đi xem điện ảnh năm giờ rưỡi tà hữu đến dạp chiếu phim tống chiêu đệ đem nàng cùng trung kiến quốc di động điều thành tĩnh âm hai người bọn họ mang theo một đám tôn tử ở dạp chiếu phim mừng rỡ cười ha ha thẩm tuyên thành đứng ở trung gia cổng lớn tức giận đến muốn mắng người vô luận là tống chiêu đệ vẫn là trung kiến quốc di động cũng chưa người tiếp tùy hắn cùng nhau tới tam hoa chỉ có thể đánh cấp nhị oa nhị oa vừa lúc cùng bằng hữu ở phụ cận ăn cơm nhận được Tam Hoa điện thoại liền cùng hắn Bằng Hữu nói hắn đến đi cán bộ đại viện hắn Bằng hữu cho rằng Trung Kiến Quốc tìm hắn vội vàng thúc giục hắn chạy nhanh đi Nhị Hoa lái xe đến cán bộ đại viện nhìn đến trừ bỏ thầm Thuyên Thành Tiểu Tú dung cùng Tam Hoa Tiểu Bình An cùng Bùi Ngọc Linh cũng ở tức khắc muốn cười các ngươi tới phía trước đều không đề cập tới trước gọi điện thoại sao sợ ta ba cùng ta nương cố ý theo chân bọn họ đối nghịch Tam Hoa nói. Xem một cái đầy mặt thức giận thầm tuyên thành. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nhị ca, chạy nhanh đem cửa mở ra. Chúng ta đi vào chờ bọn họ. Nhị oa vậy các ngươi có đợi. Thấy mấy người nghi hoặc, ta nguyên bản cũng thường tiếp thước thước trở về. Chính là sợ bọn họ đi ra ngoài. Cho nên ngày hôm qua gọi điện thoại. Hỏi bọn hắn đêm nay có ở nhà không. Thước thước nói, hắn hôm nay đến đi xem điện ảnh. Nhìn điện ảnh đi ăn nước Pháp bữa tiệc lớn. Nước Pháp bữa tiệc lớn, thẩm tuyên thành kêu sợ hãi, hắn dứt khoát đi ăn Nhật Bản bữa tiệc lớn được, nhị hoa cười nói, Nhật Bản liệu lý nhiều là hải sản, ta ba ở trên đảo thời điểm mỗi ngày ăn, Nhật Bản liệu lý với hắn mà nói không có gì lực hấp dẫn. Nhìn điện ảnh ăn được cơm, đi vào ra ít nhất đến 10 giờ, các ngươi chờ đến 10 giờ, nói, mở ra đèn, người ba cùng người nương, liền không thể hào hảo ở nhà nghỉ ngơi một chút sao. Tiểu Bình An ngồi xuống liền nói. Ta đều hơn một tháng chưa thấy được vĩ vĩ. Nhị Hoa, bọn họ như thế nào không nghỉ. Mấy cái hài từ đi học thời điểm. Bọn họ một nghỉ chính là năm ngày. Điều này cũng đúng. Tiểu Bình An thở dài. Xem một cái bùi Ngọc Linh. Chúng ta ở chỗ này chờ. Vẫn là ngày mai lại đến. Bùi Ngọc Linh hỏi Nhị Hoa. Người ba mẹ ngày mai không ra đi thôi. Không ra đi. Nhị Hoa nói. Bất quá. ta kiến nghị các ngươi cũng đừng tới quá sớm. ngày mai nghỉ trên đường tất cả đều là xe. các ngươi 8 giờ nhiều ra cửa nhất định bị đổ ở trên đường. tiếu bình an chúng ta đây 10 giờ lại qua đây. nói đứng lên đối bùi ngọc linh nói chúng ta đi thôi thẩm thúc thúc ngài đâu nhị oa hỏi thẩm tuyên thành ta không đi ta xem bọn họ có thể chơi đến vài giờ nhưng mà chờ đến 9 giờ trung kiến quốc cùng tống chiêu để còn không có trở về. Thẩm tuyên thành ngồi không yên, kêu nhị Oa gọi điện thoại, lần này có người tiếp, nhưng tống Chiêu đệ nói cho nhị Oa, bọn họ mới vừa khai ăn, nhị Oa treo lên điện thoại, liền hỏi thẩm tuyên thành cùng tiếu tú dung, còn chờ không đợi, tiếu tú dung ngày thường ngủ đến sớm, lúc này mí mắt đều không mở ra được, liền đối với tam Oa nói, chúng ta đi về trước, kêu hắn một người ở chỗ này chờ, thẩm tuyên thành xem một cái tiếu tú dung, ngồi bất động, nhị Oa thấy thế. liền nói thẩm thúc thúc ta ngày mai còn phải hồi dũng thành ngài không quay về ta cũng không thể ở chỗ này bồi ngươi nếu không ta ngày mai buổi sáng khởi không tới thẩm tuyên thành tưởng nói ngươi đi ngươi nhưng lời nói đến bên miệng tưởng tượng liền hắn một người ở chỗ này chờ trung kiến quốc trở về chèn ép hắn liền cái hát đệm người đều không có không thể không đứng dậy chạy lấy người thẩm tuyên thành đi rồi nửa giờ trung kiến quốc bọn họ đã trở lại về đến nhà sau tống chiêu đề cũng không kêu mấy cái hài từ tắm rửa nhìn bọn họ đánh răng rửa mặt đem đồng hồ báo thức điều đến 9 giờ liền cùng trung kiến quốc trở về phòng nghỉ tạm hôm sau buổi sáng 10 giờ tả hữu tiếu bình an cùng bùi ngọc linh lại đây trung kiến quốc bọn họ còn ở ăn cơm sáng tiếu bình an theo bản năng hỏi các ngươi như thế nào ăn như vậy vãn bởi vì chúng ta thức dậy vãn a vĩ vĩ hỏi ông ngoại ngươi ăn sao Tiểu Bình An gật đầu, kia ngài là tới đón ta sao? Tiểu Bình An gật đầu, ăn cơm, ông ngoại lãnh ngươi đi ra ngoài chơi. Ta không ra đi chơi. Vĩ Vĩ nói, ta hôm nay đến ở nhà làm bài tập, đặt ở dĩ vãng. Tiểu Bình An khẳng định đến khen Vĩ Vĩ. Nhưng hắn hôm nay mục đích là đem cháu ngoại bắt khóc. Ngày mai lại viết, ngày mai không được. Vĩ Vĩ lắc đầu, chúng ta ngày mai đến đi. Đến đi chỗ nào à? Ra ra. so với hắn lớn hơn 2 tuổi huyễn huyễn nói chúng ta ngày mai đi xem diễn xuất cái gì diễn xuất bùi ngọc linh hỏi tống chiêu đệ kịch bản diễn xuất các ngươi có đi hay không mua phiếu tiếu bình an hỏi huyễn huyễn đã sớm lấy lòng các ngươi nhật tử thật phong phú a tiếu bình an tức giận nói huyễn huyễn bao lâu chưa thấy qua ngươi ba mẹ huyễn huyễn tưởng một chút không bao lâu a thứ tư buổi tối ta mụ mụ còn tới nãi nãi ra ăn cơm đâu ta mè cũng tới linh linh đi theo nói vĩ vĩ lắc đầu ta mụ mụ không có tới nãi nãi ta ba ba nói chờ ta phóng nghỉ đông hắn liền tới tiếp ta có phải hay không thật sự à người ba ba nếu là dám không tới tiếp ngươi quay đầu lại hắn tới ta đánh gãy hắn chân trung kiến quốc nói vĩ vĩ vội nói không cần đánh gãy không cần đánh gãy ra ra người đánh ta ba ba hai hạ thì tốt rồi ta mụ mụ nói Ta ba ba công tác rất bận nghĩ đến tới không được, ta đây liền lấy trổi lông gà chiều hắn hai hạ, trùng kiến quốc xem một cái hắn trong chén còn có nửa cái chiên trứng. Không muốn ăn cũng đừng ăn, vĩ vĩ không có không muốn ăn, hắn nói chuyện đã quên, trùng kiến quốc nhắc nhở, vội vàng đem dư lại chiên trứng tắc trong miệng, liền trừ một chương giấy lau lau miệng, ra ra nãi nãi, ta ăn no, ta đi làm bài tập A, đi thôi, tống chiêu đệ nói. Các người mấy cái cũng nhanh lên ăn, Linh Linh lay xong trong chén cháo, đẩy ra chén, trượt xuống ghế dựa, phòng lên quai hàm, ong ong nói, toa cũng thứ hảo, chào một chương giấy, lung tung lau lau miệng, liền chạy tới thư phòng làm bài tập. Dây lát gian, nhà ăn chỉ còn lại có Trung Kiến Quốc, Tống Chiêu Đệ, tiếu Bình An cùng Bùi Ngọc Linh bốn người, vĩ vĩ là Bùi Ngọc Linh mang đại, nhưng hiện tại rõ ràng cùng Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ thân thiết hơn. Bùi Ngọc Linh trong lòng không phải vĩ, lại tò mò, ta trước kia kêu vĩ vĩ làm bài tập, hắn có thể cùng ta nét mực nửa ngày, các ngươi là như thế nào giáo, không như thế nào giáo a trung kiến quốc cẩn thận ngẫm lại, có thể là ta cùng bọn họ nói, viết xong tác nghiệp liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi đi. Tiếu Bình An vội hỏi, vậy các ngươi đều dẫn bọn hắn đi chỗ nào chơi, công viên trò chơi, chạy nuôi ngựa, xà kích quán, dạp chiếu phim. Còn có hôm qua sân trượt thuyết, trung kiến quốc nói, này đó hắn đều đi qua, người dẫn hắn qua đi, hắn phòng trừng cũng không lớn tưởng chơi, Tiếu bình an há miệng thở dốc, kia có không đi qua sao, ta tính toán dẫn bọn hắn học bơi lội, học tê quân do, lại học đánh tennis, bóng bàn cùng cầu lông, tống chiêu đệ nói, bất quá, ta còn không có hỏi qua bọn họ có nghĩ học, không nghĩ học, cuối tuần liền dẫn bọn hắn đi vườn bách thú, bùi ngọc linh vội vàng nói. vườn bách thú hảo vườn bách thú hảo cái gì vườn bách thú vĩ vĩ ra tới thượng wc vừa lúc nghe thế câu bùi ngọc linh chúng ta cuối tuần đi vườn bách thú được không không tốt vĩ vĩ không hề nghĩ ngợi ta cùng ba ba mụ mụ đi qua thật nhiều lần một chút cũng không hào chơi chương hai trăm chín mươi chín phiên ngoại bốn bùi ngọc linh tức khắc cảm thấy hô hấp khó khăn tia tia chúng ta liền không đi vườn bách thú vĩ vĩ, nga, một tiếng chui vào trong WC. Bùi Ngọc Linh há miệng thở dốc, một chữ chưa nói ra tới. WC môn đóng lại, Bùi Ngọc Linh hít sâu một hơi, nói cho chính mình đừng cùng hài tử chấp nhặt, liền hỏi Tống Chiêu Đệ, hắn không muốn đi vườn bách thú, các người tính toán dẫn bọn hắn đi chỗ nào? Tạm thời còn không có nghĩ tới, chủ yếu là ta còn không có hỏi bọn hắn có nghĩ suy nghĩ học bơi lội, đánh tennis linh tinh. Tống chiêu đệ thưởng một chút, nếu không ngươi chờ lát nữa hỏi một chút hắn có nghĩ đi. Bùi Ngọc Linh nhìn Tiểu Bình An nói, kia chờ lát nữa vĩ vĩ ra tới. Ta hỏi lại hỏi, nếu hắn nguyện ý học tê quân do, đánh tennis gì đó, chúng ta liền đưa hắn đi. Không cần hỏi, hỏi cũng vô dụng, trung kiến quốc cười nói. Ngươi đến đem huyễn huyễn bọn họ toàn mang qua đi. Bằng không, đừng nói kêu vĩ vĩ học tê quân do, hắn nhiều nhất ở nhà ngươi quá một ngày. Phải nhó phải về tới. Bùi Ngọc Linh nhìn Trung Kiến Quốc hỏi. Hắn luyến cùng huyễn huyễn bọn họ chơi. Cái nào hài tử không ham chơi. Trung Kiến Quốc hỏi lại. Bùi Ngọc Linh nghẹn một chút. Lão Tiếu, ngươi xem đâu. Kỳ thật các ngươi nếu là tưởng vĩ vĩ. Có thể trước tiên cho chúng ta gọi điện thoại. Tới bên này xem hắn. Tống Chiêu Đệ nói. Các ngươi nếu không vội. Cũng có thể cùng chúng ta một khối đi ra ngoài chơi. Trung Kiến Quốc gật đầu. Đúng vậy. cùng chúng ta một khối đi ra ngoài. Trượt tuyết, Tiểu Bình An xua tay. Không được, không được, ta không được. Trung Kiến Quốc, ngươi cũng không so với ta hơn mấy tuổi, ta đều có thể trượt tuyết. Ngươi như thế nào không được? thân thể hắn vô pháp cùng ngươi so. Bùi Ngọc Linh nói, ta cũng không được. Mấy ngày trước các ngươi mới vừa dọn đến bên này. Tự Lập nói các ngươi giúp bọn hắn chăm sóc Vĩ Vĩ. Lúc ấy Thiên có điểm lạnh, Tiểu Uẩn liền đi nội thành cấp Vĩ Vĩ mua quần áo. Ta cùng thiếu Uẩn cùng đi, dạo nửa ngày, nghỉ ngơi một đêm còn cảm thấy cả người không thoải mái. Nếu là giống các ngươi như vậy, đi ra ngoài một ngày mới trở về, ta phải nghỉ hai ba thiên tài có thể hoãn lại đây. Tống chiêu đệ, như vậy cũng không được nói, vậy các ngươi chỉ có thể đem huyễn huyễn bọn họ mang qua đi. Nếu không, vĩ vĩ đến nhà ngươi còn phải giống như trước đây, vô luận ngươi nói cái gì, hắn đều lạnh lẽo, như vậy nhiều hài từ. tiếu bình an ngẫm lại liền đau đầu kia chúng ta tới nhà các ngươi xem hắn đi tống chiêu đệ nhắc nhở hai người về sau lại đây trước một ngày cần phải cho chúng ta gọi điện thoại bùi ngọc linh gật gật đầu liền nhìn đến bảo mẫu mở ra tủ lạnh lấy khối thịt các ngươi mới vừa ăn qua cơm sáng lại làm cơm chưa chúng ta không đói bụng các ngươi cũng không đói bụng tống chiêu đệ cười hỏi bùi ngọc linh tưởng tượng còn không phải sao liền truyền hướng tiếu bình an kia chúng ta giữa trưa liền ở bên này ăn, ta cấp trong nhà gọi điện thoại. Hôm nay là thứ bảy, Tiểu Bình An Nhi tử, con dâu cùng tôn tử đều ở nhà. Hắn cùng Bùi Ngọc Linh tới phía trước, cùng người trong nhà nói nhận được vĩ vĩ liền trở về. Tiểu Bình An cùng Bùi Ngọc Linh sớm đã về hưu, tôn tử cũng lớn, không cần hai người bọn họ chiếu cố. Trong nhà lại không có việc gì, ăn qua cơm trưa cũng liền không vội vã trở về. buổi chiều hai điểm nhiều. Tiểu bình an cùng trung kiến quốc ngồi ở ngoài cửa phơi thái dương nói chuyện phiếm. Nhìn đến ngủ chưa tỉnh lại vĩ vĩ lại đi thư phòng làm bài tập. Nhịn không được hỏi, đứa nhỏ này ở các ngươi nơi này như thế nào như vậy tự giác. Hôm nay đem tác nghiệp toàn bộ làm tốt, ngày mai mới có thể hào hào chơi. Trung kiến quốc hướng trong phòng xem một cái. Nhỏ giọng nói, bất quá, chúng ta ngày mai không ra đi. Tiếu bình an ngoài ý muốn. Tống lão sư không phải muốn đưa bọn họ học tê quân do linh tinh. Tê quân do cuối tuần cũng có thể đi. Trung kiến quốc nói, ta buổi chưa xem thời tiết dự báo. Ngày mai trời đầy mây, không thích hợp đi ra ngoài chơi. Tiểu bình an quả thực không biết nói cái gì hảo. Bản tin thời sự phóng xong, người nói được xem thời tiết dự báo. Chính là xem ngày mai có thể hay không đi ra ngoài a Đúng vậy, trung kiến quốc nói, bằng không xem nó làm gì. Tiểu Bình An không lời gì để nói, nhưng hắn trong lòng tưởng chính là, nếu ngày mai trời đầy mây, hắn cùng Bùi Ngọc Linh còn tới, nhưng mà, cũng chưa chờ đến ngày mai. Chạng vàng, bọn họ trở về thời điểm liền thời tiết thay đổi, hôm sau, gió bắc hô hô quát cái không ngừng, nhân Tiểu Bình An ra cửa đều có xe đón xe đưa. Ngồi ở trong xe không cảm giác được lãnh, ăn qua cơm sáng liền cùng Bùi Ngọc Linh đi chung kiến quốc chỗ đó. Còn chưa tới trước mặt. Tiểu Bình An liền nhìn đến Trung ra cửa dừng lại vài chiếc xe. Đẩy cửa ra đi vào. Xuyên thấu qua nửa khai cửa phòng nhìn đến bên trong tất cả đều là người. Đến gần một chút, Tiểu Bình An thấy rõ ràng. Tất cả đều là Trung kiến quốc thông gia, Bùi Ngọc Linh đẩy ra cửa phòng. Cùng Tiểu Bình An đi đến trong phòng phát hiện không đúng. Bọn nhỏ đâu, ở chơi máy tính. Tiểu Tú dung chỉ vào phía tây máy tính phòng. Bùi Ngọc Linh theo tay nàng chỉ xem qua đi. nhìn đến tống chiêu đề cũng ở bên trong sáu cái màn hình máy tính màu sắc rực rỡ không cấm nhíu mày bọn họ ở chơi cái gì giống như gọi là gì unopograph Tiếu tú dung nói huyễn huyễn nói là người nước ngoài nghiên cứu ra tới năm nay mới đến chúng ta quốc gia bùi ngọc linh nghe cũng chưa nghe nói qua theo lý thuyết nàng không nên nói cái gì rốt cuộc không hiểu biết nhưng bùi ngọc linh thấy vĩ vĩ hết sức chăm chú liền nàng gác cửa đứng cũng chưa quay đầu lại xem một cái nhịn không được hỏi Trung Kiến Quốc sẽ không trầm mê đi sẽ không Trung Kiến Quốc cười nói Tống lão sư cùng bọn họ nói bọn họ nếu vẫn luôn nghe lời chờ sang năm bọn họ lớn lên một chút liền dẫn bọn hắn đi ca hát này mấy cái hài tử đặc muốn đi ca hát địa phương chơi chơi Tiếu tú dung không cấm nói Tống chiêu đề cũng thật sẽ chơi đúng rồi nhà các người sán sán đâu Ta tổng cảm giác thiếu một người. Mới nhớ tới thiếu sán sán. Cùng hắn đồng học đi chơi. Trung kiến quốc nói. Mười giờ nhiều. Buổi trưa ở bên này ăn nói. Hiện tại liền có thể rửa rau nấu cơm. Không ở bên này ăn. Chúng ta mười một giờ lại làm. Thẩm tuyên thành là tới xem hắn đại tôn tử. Nhưng đại tôn tử trong mắt chỉ có máy tính. Vừa rồi lại nghe Trung kiến quốc nói. Mấy cái hài từ tác nghiệp đều làm xong. Cảm thấy bọn họ buổi chiều còn phải lại chơi nửa ngày trò chơi. Liền đứng lên hướng bên trong kêu Huyễn Huyễn, ta đi rồi à Ông ngoại tái kiến Huyễn Huyễn cũng không quay đầu lại Huy một chút tay liền tiếp tục chơi trò chơi Thẩm tuyên thành thức khắc khí cái ngưỡng đảo Ta thật là bạch đau hắn kia hắn cũng không kêu người khác ông ngoại Trung kiến quốc nói Thẩm tuyên thành nghẹn một chút Nếu không phải các ngươi Ngươi cũng có thể kêu thẩm ảnh cho ngươi mua máy tính Cùng Huyễn Huyễn một khối chơi trò chơi Trung kiến quốc nói Nếu thẩm ảnh không biết như thế nào cài game, quay đầu lại kêu Tống lão sư giúp ngươi trang bị, như vậy tổng có thể đi. Thẩm Tuyên thành há miệng thở dốc, tưởng nói, hắn sẽ không chơi. Lời nói đến bên miệng vội vàng nuốt trở về. Đứng lên liền đối thiếu tú dung nói, "Chúng ta trở về." Tống Chiêu Đệ quay đầu lại xem một cái, thấy thiếu tú dung đi ra ngoài, vội vàng nói, "Huyễn Huyễn, đi đưa đưa ngươi bà ngoại cùng ông ngoại, ta, ta trò chơi." Huyễn huyễn chỉ vào máy tính, tống chiêu đệ, trở về lại chơi, không đợi hắn mở miệng lại nói, không nghe lời, hôm nay dừng ở đây, tam ca, mau đi, vĩ vĩ thúc giục hắn, huyễn huyễn vội vàng ra bên ngoài chạy, bùi ngọc linh thấy hắn như vậy nghe tống chiêu đệ nói, lại nhịn không được nói, chúng ta lúc trước như thế nào liền không nghĩ tới mang vĩ vĩ chơi trò chơi a. bà ngoài, trước kia ta chơi nhị thúc cho ta mua máy chơi game. Người đều không chuẩn ta chơi, trò chơi phòng môn là rộng mở, bùi ngọc linh thanh âm không nhỏ, vĩ vĩ nghe được rõ ràng, bùi ngọc linh không lời nói, trùng kiến quốc cười nói, hiện tại cũng không chậm. Bùi ngọc linh không tiếp hắn nói, bất quá, về đến nhà đã kêu nàng tôn tử đi mua hai máy tính. Cải game, nàng tôn tử vừa nghe nàng muốn chơi One thẳng hô nãi nãi ngài quá thời thượng, vốn là khen nàng. Bùi Ngọc Linh tưởng tượng đến tống chiêu để chẳng những học được chơi. Còn có thể giáo mấy cái tôn tử. Liền cảm thấy những lời này thập phần chói tai. Nhưng nàng lại không nghĩ làm nàng tôn tử biết. Thời thượng chính là người khác. Liền ra vẻ rụt rè nói. Còn hảo, còn hảo. Bùi Ngọc Linh trước kia lại nhải quá nàng tôn tử. Thiếu chơi điểm trò chơi. Không có việc gì liền nhìn xem thư gì đó. Hiện giờ nàng muốn chơi trò chơi. Nàng tôn tử mừng rỡ nàng tư tưởng chuyển biến. Ngày hôm sau liền làm ra hai máy tính, Bùi Ngọc Linh cùng Tiếu Bình An đùa nghịch nửa ngày. Ngày hôm sau thấy máy tính liền đau đầu, vì thế liền gọi điện thoại hỏi Tống Chiêu Đệ. Nàng chơi trò chơi thời điểm đau đầu không đau. Tống Chiêu Đệ cùng nàng nói, cùng chơi mặt trượt không gì khác nhau à. Bùi Ngọc Linh nghe thấy cái này trả lời xem như phục. Không bao giờ cùng nàng phân cao thấp, nhưng Thẩm Tuyên Thành còn không có từ bỏ. Thẩm Tuyên Thành về đến nhà cũng kêu thẩm ảnh cho hắn mua máy tính. Chính mình ở nhà đùa nghịch một vòng, cũng chỉ học được mở ra trò chơi cùng đóng lại trò chơi. Tiêu tú dùng thấy hắn đều mau hầm hực, liền trộm cấp trung kiến quốc gọi điện thoại, kêu hắn hỏi một chút tống chiêu đệ. Chơi game có hay không cái gì kỹ xảo, đặt ở dĩ vãng, trung kiến quốc nhất định sẽ giúp nàng hỏi tống chiêu đệ. Nhưng tống chiêu đệ kêu nhị oa cho hắn mua máy tính. Về sau hắn cùng tống chiêu đệ hai người cùng mấy cái tôn tử chơi trò chơi. Nghĩ vậy một chút liền cảm thấy thực mỹ, trung kiến quốc liền nói, không có gì kỹ xảo, tống chiêu đệ thượng thủ mau, là bởi vì nàng tiếp thu tân sự vật tốc độ mau. Tiếu tú dung nhận thức tống chiêu đệ rất nhiều năm, biết nàng vẫn luôn đi ở thời đại hàng đầu, cũng liền không hoài nghi trung kiến quốc nói, vì thế liền tìm một cơ hội đối thẩm tuyên thành nói. Người nước ngoài nghiên cứu trò chơi, chỉ có một bộ phận hoa quốc người thích, đại đa số người đều sẽ không chơi. thẩm tuyên thành không tin chính là hắn tìm chung quanh hàng xóm vừa hỏi mọi người đều không biết uốn là cái gì thẩm tuyên thành liền cảm thấy không phải hắn quá lạc đơn vị là tống chiêu đệ thái thái thời thượng đánh kia về sau cũng không hề ngược đãi hắn máy tính bất quá hắn không như vậy ngừng nghỉ mà là cấp thẩm ảnh cùng ta hoa gọi điện thoại nói cho hai người bọn họ tống chiêu đệ mỗi ngày mang mấy cái hài từ chơi trò chơi học tập đều lui bước Tam hoa không tin, ngoài miệng nói hắn sẽ tìm hắn nương nói chuyện, treo lên điện thoại, nên làm gì làm gì đi. Nông lịch 12 tháng phân, cả nước trung tiểu học lục tục nghỉ, huyễn huyễn, vĩ vĩ cùng thước thước cũng bắt được phiếu điểm, mỗi môn công khóa đều là mãn phân. thượng nhà trẻ kỳ huyên cùng Linh Linh, cũng bị lão sư hào một hồi khen, Tam hoa biết được con của hắn khảo đến phi thường hào. Liền khuyến khích thầm ảnh đem việc này nói cho nàng ba. thẩm tuyên thành trong khoảng thời gian này không thiếu nhắc mãi huyễn huyễn mỗi ngày cùng hắn ra ra nãi nãi đi ra ngoài chơi thành tích rối tinh dối mù thẩm ảnh bị hắn niệm đau đầu tam oa nói như vậy nàng chẳng những chưa nói tam oa xem náo nhiệt không chê sự đại thấy nàng ba liền nói cho hắn huyễn huyễn thành tích chẳng những không giảm xuống sau so học kỳ một còn hảo thẩm tuyên thành mặt già đỏ lên hảo chút thiên không đi chung kiến quốc chỗ đó xem huyễn tới gần tết âm lịch Viêm viêm cùng hắn cha mẹ đi vào đế đô, nhìn đến ra ra nãi nãi ra có 7 máy tính, năm sau đều không nghĩ hồi trên đảo, vẫn là sán sán nói, hảo hảo học tập, tranh thủ khảo đến đế đô, về sau mỗi cuối tuần đều có thể tới ra ra nãi nãi ra chơi game. Viêm viêm lúc này mới cùng chấn cương cùng tiết kỳ trở về. Năm 2006, tháng riêng sơ bầy, theo sán sán cùng viêm viêm cùng cha mẹ hồi đảo ông châu. đại hoa bọn họ đi làm trong nhà lại chỉ còn lại có trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ cùng với năm cái tôn tử học sinh tiểu học tháng riêng mười mới khai giảng rời đi học còn có hảo chút thiên tống chiêu đệ đã kêu cảnh vệ đi mua vé máy bay sơ chín buổi sáng hai vợ chồng già liền mang theo năm cái đại tôn tử bay đi côn minh viêm viêm hiện giờ thượng cao nhị tới rồi mùa thu liền thượng cao tam tống chiêu đệ sợ viêm viêm biết nàng ở côn minh cũng nhớ thương chơi vô tâm học tập trấn cương cùng trấn hưng cho nàng cùng trung kiến quốc gọi điện thoại thời điểm liền chưa nói bọn họ đi côn minh mà là nói bọn họ liền ở đế đô phụ cận đi dạo đối với mặt khác nhi tử, tống chiêu đề cùng trung kiến quốc liền giải thích đều lười đến giải thích liền nói bọn họ không ở nhà đến nỗi với linh bảy năm mùa hè sán sán cùng viêm viêm mới biết được hắn ra ra nãi nãi hợp với hai năm năm sau đều mang theo đệ đệ muội muội đi côn minh tránh hàn 2007 năm tháng 7, viêm viêm cha được hắn điểm, có thể thi đậu đế đô đại học, kêu hắn ba giúp hắn điền trí nguyện, hắn thu thập điểm quần áo đi trước hắn ra ra nãi nãi ra. Viêm viêm đến ngày hôm sau, tống Chiêu đệ cùng Trung kiến quốc liền mang theo bảy cái tôn nhi chạy tới Vân Nam. Mùa đông đi Vân Nam, viêm viêm có thể lý giải, nhưng mùa hè cũng đi Vân Nam, viêm viêm buồn bực, đi sân bay trên đường liền hỏi, bên kia mùa hè cũng không nhiệt. không nhiệt sán sán nói ta ở trên mạng cha quá côn minh thời tiết thật sự bốn mùa như xuân viêm viêm kia chúng ta ở vân nam ngốc mấy ngày đãi một tháng tống chiêu đệ nói ta gọi người thuê một bộ dân tộc, đi theo nhà chúng ta không sai biệt lắm viêm viêm tuy là biết hắn ra ra nãi nãi sẽ chơi khá vậy không nghĩ tới như vậy sẽ chơi là giống trong tivi phóng cái loại này chọn bộ biệt thự sao không sai biệt lắm đi tống chiêu đệ nói đáng tiếc không thể đem máy tính mang qua đi linh linh nhịn không được hỏi nãi nãi chúng ta đây dùng cái gì chơi game à không chơi game tống chiêu đệ nói các ngươi buổi sáng làm bài tập buổi chiều ta cùng ra ra mang các ngươi đi ăn ngon buổi tối chúng ta dùng notebook xem điện ảnh ngươi nhị thúc cho chúng ta mua rất nhiều đĩa nhạc một ngày xem một bộ đủ chúng ta xem hai tháng viêm viêm phục chúng ta đi lâu như vậy Linh Linh không nghĩ nàng ba ba mụ mụ sao, tưởng thời điểm liền video trò chuyện, trùng kiến quốc nói, người nãi nãi giúp Linh Linh lộng cái chim cánh cột hào. Chỉ cần nàng ba mẹ có thời gian, Linh Linh tưởng khi nào tìm nàng ba mẹ đều được, người nãi nãi nói, dùng chim cánh cột hào nói chuyện phía còn không cần tiền. Có một cây võng tuyến là được, viêm viêm vô ngữ, các người cư nhiên liền chim cánh cột hào đều biết, không hổ là ta ra ra nãi nãi. cũng là ta ra ra nãi nãi linh linh vội vàng nói thước thước đi theo nói cũng là ta ra ra nãi nãi đều đừng xảo mấy cái hài từ nghe lời tống chiêu đề cũng thích lãnh bọn họ chơi nhưng là mỗi lần bởi vì điểm chuyện gì xảo lên tống chiêu đề liền nhịn không được hối hận ngươi một câu hắn một câu xảo nàng sọ não đau ta là các ngươi nãi nãi hắn là các ngươi ra ra trung kiến quốc cười tống lão sư ngươi nhi tử nói năm nay là chúng ta kết hôn 40 năm. Hỏi người quá bất quá, nếu quá nói, 11 quốc khánh tiết cũng đừng đi ra ngoài, ở nhà chờ bọn họ. chương 300, phiên ngoại năm tống chiêu đệ thưởng một chút, mấy năm nay đi ra ngoài du lịch người càng ngày càng nhiều. 11 nghỉ dài hạn bên ngoài khẳng định người tễ người. Chúng ta cũng đừng thấu cái thiên náo nhiệt, sán sán, cho người ba bọn họ gọi điện thoại. mười một kỳ nghỉ đi chúng ta chỗ đó, chờ các ngươi phóng nghỉ đông và nghỉ hè, đi chỗ nào chơi, viêm viêm vội hỏi, trùng kiến quốc cũng tò mò, hiện tại liền tưởng hảo cuối năm đi chỗ nào chơi, không có, tống chiêu để ăn ngay nói thật, nghỉ đông thời gian đoàn, qua 24, 25, nhà chúng ta lại đến chuẩn bị hàng Tết, đi ra ngoài chơi cũng chơi không được mấy ngày, viêm viêm thất vọng, nãi nãi, không ra đi, thật không phải nãi nãi nhằm vào ngươi. tống chiêu đệ nói chúng ta trước kia năm trước cũng không đi ra ngoài quá đều là năm sau đi ra ngoài nhưng ngươi năm sau đến đi ngươi bà ngoại ra a tạm dừng một chút không bằng chúng ta đi đông bắc nhìn về phía trung kiến quốc trung kiến quốc cẩn thận ngẫm lại tân hải có sân bay chúng ta từ đế đô bay đến tân hải nhìn xem đại ca cùng ngươi đại thì bọn họ sau đó lại đi địa phương khác đi dạo ra ra bên kia có cái gì hào ngoạn a thước thước hỏi trung kiến quốc ta không biết hỏi ngươi nãi nãi nàng nhàn rỗi không có việc gì liền nghiên cứu nơi nào có hảo ngoạn có ăn ngon nghe nói đông bắc có cái địa phương có một cái phố trên đường bán tất cả đều là dân tộc triều tiên ăn vặt tống chiêu đệ nói ngày khác ta tìm người hỏi thăm một chút đáng giá đi nói các ngươi một phóng nghỉ đông chúng ta liền qua đi huyễn huyễn tò mò chúng ta quốc gia cũng có dân tộc triều tiên có a tống chiêu đệ nói Đông Bắc bên kia rất nhiều dân tộc Triều Tiên người, tựa như tuy rằng có Mông Cổ quốc, nhưng chúng ta quốc gia cũng có rất nhiều dân tộc Mông Cổ người. Đúng rồi, các ngươi năm trước không phải mỗi ngày ghé vào trước máy tính xem Nam Hàn phim thần tượng sao? Chúng ta tới rồi Đông Bắc, các ngươi cùng bên kia người học một chút dân tộc Triều Tiên ngôn ngữ. Lại xem Nam Hàn phim thần tượng là có thể nghe hiểu một chút. Cũng không cần tò mò bọn họ ăn cái gì. Bởi vì Nam Hàn đồ ăn cùng dân tộc Triều Tiên không quá lớn khác nhau. Vĩ vĩ lắc đầu, nãi nãi, ta không thích xem Nam Hàn phim thần tượng, ta hiện tại thích xem ngầm giao thông trạm vậy không học, tống chiêu đệ thực dễ nói chuyện. Vĩ vĩ thích nhất mụ nội nó điểm này, không tự chủ được mà cười. Ta ba ba mụ mụ có thể cùng chúng ta cùng đi sao? Người ba có thể rút ra thời gian sao? Tống chiêu đệ hỏi, vĩ vĩ lắc đầu, ta không biết ai, bất quá. Ta ba ba nói, hắn năm nay bồi ta quá nghỉ đông, vậy chờ người ba nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta lại đi, kinh vĩ vĩ như vậy vừa nói. Tống chiêu đệ sợ con dâu thưởng mấy cái hài tử, 23 tháng 8 liền hồi đế đô, thượng phi cơ trước, trung kiến quốc kêu sán sán thông chi hắn thúc thúc bá bá. Ngày mai lại đây tiếp hài tử, đến nỗi với 8 tháng 25 ngày, cán bộ đại viện trung gia chỉ còn trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ hai người. năm cái có thể làm ầm ý tiểu hài tử vừa đi. Trung Kiến Quốc thật là có điểm không thói quen. Thoáng không chú ý liền đã quên tôn tử cùng cha mẹ đi trở về. Tống Chiêu đệ phát hiện Trung Kiến Quốc một ngày kêu năm sáu lần tôn tử tên. Ngày hôm sau liền lôi kéo Trung Kiến quốc đi cố công viện bảo tàng. ở nhà nghỉ một ngày. liền túm hắn đi công viên truyền một ngày. hôm sau nghỉ nửa ngày. buổi chiều hai vợ chồng già đi siêu thị mua chút rau dưa trái cây. Ngẫu nhiên ngại bên ngoài quá nhiệt, không nghĩ ra bên ngoài chạy Trung kiến quốc liền cùng cảnh vệ viên xoa mặt trược, cùng tống chiêu đệ chơi chơi game, đến nỗi với 8 tháng cuối cùng một ngày, buổi chiều, tôn tử nhóm trở về, Trung kiến quốc nhìn thấy bọn họ câu đầu tiên lời nói không phải, các ngươi nhưng tính ra, mà là, các ngươi như thế nào nhanh như vậy lại về rồi, linh linh còn nhỏ, cũng không nghĩ nhiều, há mồm liền nói, ngày mai khai giảng A, ra ra. gia gia ghét bỏ ngươi đâu? trung đại hoa cười nói, hy vọng ngươi lại gác trong nhà trụ mười ngày nửa tháng. linh linh chạy đến trung kiến quốc trước mặt, ngửa đầu nói: gia gia, ta tưởng ngươi, ngươi có hay không tưởng ta à? trung kiến quốc thức khắc hết sức vui mừng, đem nàng kéo đến bên người. gia gia mấy ngày nay bận quá, đã quên tưởng ngươi, ngươi không sinh gia gia khí đi. không tức giận, linh linh hỏi: gia gia, ngươi vội? Là cùng nãi nãi đi ra ngoài chơi sao? Tống chiêu đệ bất đắc dĩ mà cười cười. Chúng ta không có đi ra ngoài chơi. Mấy ngày nay vội vàng cho các ngươi làm tốt ăn đâu. Cái gì ăn ngon? Vĩ vĩ tránh ra thiếu quẩn tay chạy vào. Tống chiêu đệ ra bên ngoài xem. Thấy mặt sau còn cùng cái kỳ huyên? Các ngươi thương lượng tốt có phải hay không? Nãi nãi, cái gì ăn ngon? Kỳ huyên hỏi, trùng kiến quốc, có khoai lát, bánh kem, sữa chua, bánh bí đỏ cùng đường đỏ bánh xốt. đúng rồi còn có bánh trung thu các ngươi đi thời điểm lấy mấy khối bánh trung thu yếu uẩn nói các người cũng không chê phiền toái tống chiêu đệ có mấy cái a di hỗ trợ không phiền toái lại nói về sau cũng không làm ta và ngươi ba tìm được một cái đặt làm bánh trung thu nhà xưởng hôm nào đặt làm mấy dương kêu sán sán cho các ngươi gửi qua đi đúng rồi sán sán đồ vật đều ở trong phòng bếp mang đệ đệ muội muội đi lấy Ăn nhiều ít lấy nhiều ít, đã biết, nãi nãi, sán sán trước khi ăn bạn cùng phòng mua khoai lát, mới vừa ăn thời điểm cảm thấy so với hắn nãi nãi làm ăn ngon. Ăn đại khái mười mấy phiến, cảm thấy hương vị không đúng, lại ăn một chút, bắt đầu cuồng tưới nước, nhìn thấy tống chiêu đệ, sán sán liền cùng nàng nói. Hắn đồng học mua khoai lát rất kỳ quái, tống chiêu đệ nói cho hắn siêu thị bán khoai lát phóng ra vị liêu nhiều. Đánh kia về sau. sán sán rốt cuộc không ăn qua hắn đồng học khoai lát, chính mình cũng không mua quá, ngẫu nhiên muốn ăn liền nhẫn đến thứ sáu, buổi tối đi hắn ra ra nãi nãi ra ăn, nói trở về, sán sán tìm ra bốn cái cái đĩa, một đĩa khoai lát, một đĩa bánh kem, một đĩa bánh xốp cùng bánh bí đỏ, một đĩa bánh trung thu, kêu mấy cái đệ đệ muội muội đoan đi phòng khách, hắn cùng viêm viêm cấp các trường bối đổ nước. Nhân tống chiêu đề cùng trung kiến quốc 11 quốc khánh tiết không ra đi. Đại hoa bọn họ liền đem kỳ nghỉ lưu đến 11 cùng quốc giả một khối hưu. Bởi vậy đại hoa đưa Linh Linh đi ra ra nãi nãi ra. Liền thỉnh một ngày giả, tiểu ẩn cũng giống nhau. Cho nên, ở nhà ngồi trong chốc lát, bọn họ liền đi trở về. Rốt cuộc ngày mai còn phải đi làm, nói đến 11 quốc khánh tiết. Vốn dĩ, trung kiến cuối cùng tống chiêu để còn tính toán mang mấy cái tôn tử đi phụ cận công viên đi dạo. Nghe Sán Sán cùng Viêm Viêm nói, xe buýt đều tễ không đi lên, trên đường xe tư gia một chiếc dựa gần một chiếc, nửa giờ nhiều nhất hoạt động 10 mét. Linh Linh cả kinh không khép miệng được, thẳng hô thật là đáng sợ. Sán Sán cười nói, nhân dân sinh hoạt càng ngày càng tốt, về sau xe tư gia sẽ càng ngày càng nhiều, hiện tại chỉ là tiết ngày nghỉ đổ. Về sau đến mỗi ngày đổ Điều này cũng đúng, Tống Chiêu Đệ nói, sán sán, năm nay đại tam, sang năm sáu tháng cuối năm nên tìm công tác, là ra tới công tác, vẫn là tiếp tục đọc, sán sán, tiếp tục, ta muốn đi thương vụ bộ công tác, vậy ngươi về sau liền lưu tại đế đô, viêm viêm hỏi, sán sán gật đầu, ta cùng ta ba mẹ nói qua, bọn họ nói chờ bọn họ về hưu, liền chuyển đến đế đô, ngươi phòng ở đài, ngươi ba mẹ dọn đến đế đô. Người kết hôn sinh cái hài tử cũng có thể trụ đến hạ, tống chiêu đệ nói, đột nhiên nghĩ đến, mẹ ngươi mau lui lại hưu a sán sán, nhanh, còn có mấy năm, còn có mấy năm đại ca liền biến thành xã hội người. Thước thước đột nhiên mở miệng, sán sán ngây ra một lúc, xã hội người, đúng vậy, thước thước nói, ở trong trường học là học sinh, tốt nghiệp, không phải xã hội người sao, sán sán không lời gì để nói, ngươi nói đúng. nhà ta số người thông minh nhất ta cũng thông minh linh linh nói sán sán các ngươi đều thông minh được rồi đi tác nghiệp viết không trước đem tác nghiệp viết xong chờ thêm mấy ngày bên ngoài ít người ta cùng viêm viêm mang các ngươi đi công viên trò chơi ngồi xoay tròn ngựa gỗ chạm vào xe thuyền hải tặc chúng ta đây hiện tại liền đi viết thước thước giữ chặt bên trái kỳ huyên bên phải linh linh liền hướng thư phòng chạy nhưng mà qua mấy ngày cũng không có thể đi, bởi vì bên ngoài người thật sự quá nhiều. 10 tháng 9 ngày, trung kiến quốc cùng tống chiêu đề kết hôn 40 đầy năm ngày kỷ niệm. Lúc này kỳ nghỉ đã kết thúc, nhân đại oa tự lập bọn họ nghỉ phép, Trấn Hưng cùng Trấn Cương vợ chồng hai người xin nghỉ, cho nên cả gia đình gom lại cán bộ đại viện, vô cùng náo nhiệt một ngày. Như tử cùng con dâu đều đi trở về. Trong viện lại thừa trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ cùng với bảy cái cháu trai cháu gái. bất quá, Đại Hoa, tự lập cùng ta Hoa còn ở nghỉ phép, cho nên sáng sớm hôm sau Đại Hoa lại chạy tới. Tống Chiêu Đệ thấy Đại Hoa vào cửa liền hướng phòng chơi quài. "Trung Đại Hoa, ngồi xuống, ta có việc cùng ngươi nói. Nương, ngươi tôn tử đều trưởng thành, cũng đừng kêu ta Đại Hoa." "Thành không?" Đại Hoa dừng lại nói, "Tống Chiêu Đệ, ta kêu ngươi Trung Kiên Cường, ngươi không phải cả ngày kêu Kiên Cường, Kiên Cường đặc khó nghe sao?" "Kêu ngươi Trung thiếu tướng." Không dám, không dám, đại hoa nói, ngài ái kêu cái gì kêu cái gì, gì sự a, Trung kiến quốc, người nương muốn gọi Linh Linh học môn tài nghệ, các người cảm thấy là học đàn violon, vẫn là học dương cầm, Linh Linh muốn học cái gì, đại hoa hỏi, Trung kiến quốc, nàng liền thích nhảy nhót, tạm dừng một chút, lại nói, nhị hoa giáo thước thước học vẽ tranh, thước thước muốn dạy nàng, nàng học một ngày liền không học, vậy không học bái, đại hoa nói. Ta khi còn nhỏ không học quá cái gì tài nghệ, không cũng hỗn thành như vậy, tống chiêu đệ, vậy ngươi như thế nào 16 tuổi là có thể thi đậu đại học? Ngươi cùng ta ba giáo A, Đại Hoa nói. Tống chiêu đệ, bởi vì ta cùng ngươi ba, ngươi khởi điểm so người khác cao, hiện tại tiểu hài tử đều học giỏi mấy môn tài nghệ. Cứ như vậy, người nữ nhi khởi điểm liền so người khác thấp, người cảm thấy nàng trưởng thành, còn có thể giống ngươi giống nhau có tiền đồ. Không đợi hắn mở miệng, lại nói, ngươi có thể nói, người nữ nhi không cần vất vả như vậy, về sau ngươi dưỡng nàng, nhưng nàng trưởng thành, nhìn đến bạn cùng lứa tuổi cái gì đều hiểu một chút, cái gì đều sẽ một chút, nàng trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, kia nếu Linh Linh không muốn học đâu, đại hoa hỏi, trùng kiến quốc, điểm này không cần ngươi lo lắng, ngươi nương có biện pháp, học đàn violon liền đi cấp Linh Linh mua đàn violon, học dương cầm liền đi mua dương cầm. kia chờ ta trở về cùng ngài con dâu thương lượng thương lượng Đại Hoa nói, ngày mai cho ngài hồi đáp, Tống Chiêu Để, người đừng đùa trong chốc lát trò chơi lại đã quên. Sẽ không, sẽ không, Đại Hoa trạng vãng trở về. Không có về nhà, trực tiếp quải đi bệnh viện tìm hắn lão bà. Hai ngày sau, đưa tới một trận người mới học dùng dương cầm. Hôm sau, Tống Chiêu Để kêu cảnh vệ giúp nàng mua một trận giống nhau như đốc. Cảnh vệ trở về nói cho tống chiêu đệ đại hoa mua dương cầm thực thiện nghi. Nàng cấp tiền còn thừa một nửa. Tống chiêu đệ cũng không phun tào đại hoa keo kiệt. Bởi vì nàng không trông cậy vào đem Linh Linh bồi dưỡng thành diễn tấu ra. Dùng cái dạng gì cầm đối Linh Linh tới nói đều giống nhau. Nếu Linh Linh có thể kiên trì xuống dưới. Vậy lại đổi dương cầm. Linh Linh nhìn đến lại có một trận dương cầm. Nhịn không được hỏi. Nãi nãi. Mua nhiều như vậy dương cầm làm gì? Ta muốn học dương cầm, tống chiêu đệ nói, còn tưởng Linh Linh bồi ta, người bồi không bồi nãi nãi học dương cầm, trung kiến quốc đi theo nói, Linh Linh khẳng định nguyện ý bồi ngươi, đúng hay không, Linh Linh, ta không nghĩ học dương cầm, Linh Linh do dự một lát, nói ra ý nghĩ của chính mình. Tống chiêu đệ, Linh Linh làm bài tập thời điểm, nãi nãi bồi ngươi, Linh Linh học tê quân do thời điểm, ra ra nãi nãi đưa ngươi qua đi. Linh linh nghĩ ra đi chơi thời điểm Nãi nãi cũng mang ngươi đi Ngươi liền không thể bồi nãi nãi một lần Tiểu Nha đầu bị tống chiêu đệ nói Chột dạ lại cảm thấy chính mình ích khỉ Hảo đi, hảo đi Ta bồi nãi nãi học dương cầm Kiềng nguyên đán mang ngươi đi cây TV ca hát Tống chiêu đệ nói Huyễn huyễn vội hỏi Nãi nãi, mang chúng ta đi sao Ta cùng linh linh học dương cầm thời điểm Các ngươi ở trong thư phòng cùng thước thước học vẽ tranh ta liền mang các ngươi đi. Tống chiêu đệ nói, năm sau ta cho các ngươi thỉnh mấy ngày già. mang các ngươi đi Nam Hải. Thước thước trương đại miệng, Nam Hải có phải hay không có trái dừa Nam Hải? Đối. Tống chiêu đệ gật đầu. Thước thước vươn tay, nãi nãi, ngoéo tay thắt cổ một trăm năm không được biến. Ta khi nào đã lừa gạt các ngươi? Tống chiêu đệ bất đắc dĩ, vươn tay nhỏ chỉ, chờ các ngươi việc học có thành tựu, ta liền kêu ngươi ba mang các ngươi ra ngoại quốc chơi. Thì huyên đẩy ra thước thước, cái nào quốc gia, các ngươi muốn đi cái nào quốc gia liền đi đâu quốc gia. Tống chiêu đệ nói, huyễn huyễn nghe ra không đúng, nãi nãi, ra ra, các ngươi không đi sao, người ra ra cũng muốn đi. Tống chiêu đệ nói, ra ngoại quốc đến ngồi thời gian rất lâu phi cơ, người ra ra tuổi lớn, thân thể chịu không nổi, huyễn huyễn có chút thất vọng, ta đây cũng không đi, ta ở nhà bồi ra ra nãi nãi, ta cũng không đi. Vĩ Vĩ nói, trung kiến quốc thức khác cảm thấy lão hoài vui mừng, các người đến nước ngoài nhiều chục điểm ảnh chụp, cho chúng ta mang điểm địa phương đặc sản là được, hiện tại nói này đó còn quá sớm. Tống chiêu đệ nói, các người đi học không lắng nghe giảng, học tập lui bước, muốn đi nước ngoài, ta cũng không gọi người ba mang người đi, nhìn thước thước nói, thước thước vội vàng nói, ta đi học thực nghiêm túc, nãi nãi. Có nhận biết hay không thật, người nói không tính. tống chiêu đệ nói sang năm cuối năm ra ngoại quốc năm sau sao ta liền kêu nhị oa mang các ngươi đi xem người mẫu đi thú kỳ huyên tính một chút nãi nãi sang năm nghỉ hè đâu sang năm là linh tám năm chúng ta quốc gia làm thế vận hội olympic ngươi đã quên tống chiêu đệ hỏi kỳ huyên nghĩ tới chúng ta đến xem thế vận hội olympic nãi nãi ta thích xem đánh bóng rổ chúng ta đây liền xem đánh bóng rổ trung kiến quốc nói Linh Linh vội hỏi, nãi nãi, có tê quân do sao? Hẳn là có đi, tống chiêu đệ đời trước không chú ý qua thế vận hội Olympic. Đời này cảm thấy không cần vì thế vận hội Olympic vé vào cửa phạm sầu. Cấp nhị oa gọi điện thoại, hắn liền sẽ đem phiếu đưa lại đây. Tống chiêu đệ cũng liền không như thế nào chú ý thế vận hội Olympic hạng mục. Chờ lát nữa ta đi trên mạng cha cha, điều tra rõ. tống chiêu đệ đem thi đấu hạng mục sao xuống dưới đưa cho mấy cái hài tử kêu mấy cái tôn tử tuyển chỉ có bóng đá không người hỏi thăm. trung kiến quốc chú ý tới tống chiêu đệ nhíu mày liền hỏi nàng làm sao vậy người có thích hay không xem bóng đá thi đấu tống chiêu đệ hỏi trung kiến quốc không chút suy nghĩ ta tìm ngược a năm nay bóng đá thi đấu có thể chờ mong một chút tống chiêu đệ nói trung kiến quốc muốn hỏi người biết cái gì thấy mấy cái tôn tử đều ở phụ cận Liền không có hỏi, đến buổi tối, cùng Tống Chiêu Đệ trở lại trong phòng ngủ, mới hỏi, cái gì kêu có thể chờ mong một chút, lúc này di động có thể lên mạng. Tống Chiêu Đệ lấy ra di động, lục soát một cái tiểu nữ hài ảnh chụp, chỉ cấp Trung Kiến Quốc xem, biết nàng là ai đi. Chính là ngươi thực thích cái kia nữ diễn viên nữ nhi. Trung Kiến Quốc nói, khi còn nhỏ chụp quá không ít quảng cáo. Nàng làm sao vậy? Tống Chiêu Đệ, nàng chính là giúp đỡ ta đi học vị kia. nàng trung kiến quốc không cấm trợn to mắt cướp đi di động của nàng cái này tiểu nha đầu tống chiêu đệ cái này tiểu nha đầu là cái bạch phú mỹ sau khi lớn lên gà cái cao phú soái nàng cái kia cao phú soái lão công là cái con nhà giàu chẳng những sẽ tham gia thế vận hội olympic vẫn là cái thiên tài người cảm thấy năm nay bóng đá thi đấu có thể chờ mong một chút sao có thể trung kiến quốc nói ngày khác ta mua mấy chương vé số như thế nào Tống chiêu đệ vô ngữ, người thực thiếu tiền sao, không thiếu, trung kiến quốc nói, quay đầu lại nhắc nhở một chút sán sán cùng viêm viêm có thể đi thể màu cửa hàng mua bóng đá cạnh màu. Hai người bọn họ khẳng định mua chúng ta quốc gia thua. Sau đó chúng ta mua quốc gia đội thắng, chờ thi đấu kết thúc, lại nói cho bọn họ, kia, tống chiêu đệ, kia hai người bọn họ đến tức giận đến nôn ra máu. Ta chính là như vậy thường, trung kiến quốc nói. Tống chiêu đệ vui vẻ. Hành đi, người cao hứng liền hào. 2008 năm Thế vận hội Olympic cuối cùng một ngày. Bóng đá hạng mục mới kết thúc. Tống chiêu đệ cùng Trung Kiến quốc xem xong bóng đá thi đấu. Về nhà nghỉ một lát nhi Buổi tối liền đi xem nghi lễ bế mạc. Lúc ấy trường học đều còn không có khai giảng. Nghi lễ bế mạc kết thúc. Sán sán cùng viêm viêm liền cùng Tống chiêu đệ cùng Trung Kiến quốc hội cán bộ đại viện. Hôm sau buổi sáng. Ăn qua cơm sáng, Trung kiến quốc mới hỏi hai cái đại tôn tử, ta nghe ngươi nãi nãi nói, các ngươi có mua bóng đá cạnh đoán, kiếm lời nhiều ít, một phần không kiếm, còn đem hai người bọn họ kiêm chức kiếm tiền thua cái tinh quang. Huyễn huyễn cười hì hì nói, ta nhắc nhở hai người bọn họ thiếu mua điểm, hai người bọn họ còn chê ta khấu khấu siêu siêu không phóng khoáng. Hiện tại như thế nào, sán sán chừng liếc mắt một cái hắn, cũng chưa ngươi nói nhiều. Trung kiến quốc liếc nhìn hắn một cái, đã kêu nhân viên cần vụ đem hắn mua bóng đá cạnh đoán phiếu lấy ra tới. Nhân viên cần vụ chẳng những lấy một chồng phiếu ra tới, còn lấy một chồng tiền mặt, phóng tới trung kiến quốc trước mặt, tiền vốn 100, đếm đếm này đó nhiều ít, trung kiến quốc hướng trên bàn trà tiền biểu môi. Sán sán nhất thời không phản ứng lại đây, cầm lấy tới vừa thấy, một thủy quốc gia đội thắng hòa bình, chỉ có một chương là thua, nhìn kỹ. Mua quốc gia đội thua kia trương đúng là quốc đủ tham gia cuối cùng một hồi thi đấu Lúc ấy hắn mua chính là quốc đủ thắng Nhưng mà quốc đủ thua Cũng tận lực Thua không lắm khó coi Ra ra Người có bên trong tin tức Như thế nào không nói cho ta Cái gì bên trong tin tức Trung kiến quốc nói Các người không thấy quốc bóng đá viên tái sau phỏng vấn Bọn họ cũng không biết có thể thắng Liền đem mỗi một hồi thi đấu đều trở thành cuối cùng một hồi tới đá Dùng hết toàn lực, mới có thể liền thắng vài chàng Tống chiêu đệ dùng ta nhắc nhở ngươi. Trên mạng tuôn ra có quốc bóng đá viên người nhà mua quốc đủ thua. Có bên trong tin tức, nhân gia không nói cho người trong nhà. Nói cho ngươi ra ra. Nhân gia ngại tiền nhiều không địa phương hoa a Kia, kia ngài như thế nào mua? Viêm viêm hỏi, trùng kiến quốc, không như thế nào mua. Chính là phản các ngươi mua. Ngươi, sán sán há miệng thở dốc. quả thực không biết nên nói cái gì khó trách mỗi lần ta mua phía trước ngài lão đều hỏi một chút ta mua cái nào đội thắng ra ra ngài thật quá đáng trung kiến quốc cười hỏi ta như thế nào quá mức ta có hay không cùng các ngươi nói qua xem ở quốc đủ là người một nhà phân thượng các ngươi cũng đến duy trì một chút nhưng các ngươi nói duy trì quốc đủ chính là lãng phí tiền các ngươi đều nói như vậy ta còn có thể nói cái gì chẳng lẽ muốn ngươi ra ra kia trồi lông gà tấu ngươi tống chiêu đệ nói ta cũng nhắc nhở quá các ngươi không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt các ngươi không nghe viêm viêm nãi nãi không phải chúng ta không nghe là chúng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới kia bang tôm chân mềm bên trong có thể ra cái thật nam nhân không đúng hắn không phải nam nhân quả thực là bác. các ngươi không thể tưởng được không đại biểu sẽ không phát sinh tống chiêu đệ nói Đừng chê người nãi nãi là nhảy Về sau gặp được cùng loại sự. Chưa quyết định thời điểm trước quan vọng một chút. Bằng không, thua đã có thể không phải kiêm chức một tháng tiền lương. Sán sán cùng viêm viêm gật đầu. Chăm miệng một lời. Đã biết, nãi nãi, ra ra. Trùng kiến quốc chỉ vào trên bàn tiền. Cầm đi mua đồ ăn ngon đi. Này đó, thước thước vội hỏi. Trùng kiến quốc gật đầu. Đừng mua rác rưởi thực phẩm. Mua chơi, mua trái cây. Mua bò bít tết gì đó đều được Hiện tại đi cũng có thể Cảm ơn Gia Gia Thước thước chào trả tiền Ta đếm đếm có bao nhiêu Gia Gia Nếu chúng ta còn không có thưởng hảo mua cái gì Có thể đem này đó tiền phân sao Trung kiến quốc Có thể Ngũ ca Ta không cần nhiều Người cho ta 500 thì tốt rồi Linh Linh nói Thước thước đột nhiên ngẩng đầu Người khẩu khí không nhỏ Người một người 500 Bảy người chính là 3.000 năm Chính ngươi đếm đếm Nơi này có hay không ba nghìn năm, ta không nghĩ số, Linh Linh nói, thước thước chừng giống nhau nàng, ta tưởng tấu ngươi, Ra Ra nói, bình quân phân, ngươi không nghe lời, ta liền đem tiền còn cấp Ra Ra. chúng ta cũng chưa đạt được, Linh Linh méo miệng, chuyển hướng trung kiến quốc, Ra Ra, ngũ ca khi dễ ta, ngươi muốn 500 đồng tiền mua cái gì, tống chiêu đệ hỏi, Linh Linh thử một chút, ta muốn mua một phen kiếm, nàng gần nhất thích đấu kiếm. Huyễn huyễn nói, tống chiêu đệ, người nhị thúc nhận thức người nhiều, hôm nào kêu nàng đưa người đi đấu kiếm huấn luyện quán, người nếu có thể căng một vòng, ta cho người mua kiếm, nhưng mà, Linh Linh chơi ba ngày liền không muốn đi, luyện tập đấu kiếm quá buồn tẻ, còn không có học dương cầm hào chơi, tống chiêu đệ một chút cũng không ngoài ý muốn, nhưng nàng không như vậy buông tha Linh Linh, còn bởi vậy nói Linh Linh quá làm nàng thất vọng, nàng thực không vui. Nhân cơ hội lôi kéo Linh Linh luyện nửa ngày cầm. Thẳng đến nhiều năm về sau, Linh Linh mới hồi quá vị, nàng khi còn nhỏ, nàng ra ra nãi nãi chưa từng bước quá nàng học cái gì. Nhưng mỗi ngày kịch bản nàng, nhưng nguyên nhân chính là vì tống chiêu để kịch bản thâm. Sơ chung tốt nghiệp, Linh Linh là có thể giáo tiểu bằng hữu nói Dương Cầm. Năm 2017, Linh Linh thượng cao một nàng còn không có nghỉ hè. Dương Cầm lớp học bổ túc liền gọi điện thoại. Hỏi nàng khi nào có thể qua đi giáo tiểu bằng hữu đàn Dương Cầm. Linh Linh rất muốn lại đi kiếm một bút, nhưng nàng càng muốn đi ra ngoài chơi. Trung tuần tháng 7, các ca ca đều nghỉ, một người lôi kéo một cái dương hành lý lớn, huynh muội bảy cái đi theo tống chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc ngồi trên. Phục Hưng Hào, cao thiết đến Thân Thành, ở Thân Thành truyền một vòng, lại ngồi cao thiết đi Dương Thành, hơn phân nửa quốc gia dạo một lần. 8 tháng sơ, đoàn người trở lại làm hưu sở. Linh Linh cùng mấy cái ca ca làm bài tập hè, tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc cũng không nhàn dỗi, cân nhắc đám cưới vàng nên như thế nào chúc mừng. Trung kiến quốc năm nay 80 tuổi, bởi vì ba ngày hai đầu cùng tống chiêu đệ một khối đi ra ngoài chơi. Tâm tình hảo, trạng thái đặc biệt hảo, đi đường mạnh mẽ ngoài phong, cùng chấn hương ở một khối, từ bóng dáng xem hai người không giống phụ tử, đảo như là huynh đệ, liễu tĩnh tĩnh thấy cha mẹ chồng như vậy tiêu sái. Không ngừng một lần cùng Trấn Hưng nói, chờ hắn về hưu, bọn họ cũng đi ra ngoài chơi. Trấn Hưng cũng nghĩ ra đi, tuy rằng còn phải quá mấy năm mới có thể về hưu. Mà khi hắn biết Trung Kiến quốc cùng Tống Chiêu Đệ lại mang theo cháu trai cháu gái đi ra ngoài. Liền gác trong nhà cùng Liễu Tĩnh Tĩnh kế hoạch, bọn họ về hưu sau đi trước chỗ nào lại đi chỗ nào. Như vậy vừa nói liền xa, trở lại chuyện chính, Trung Kiến quốc mấy năm nay, cái gì ăn ngon đều ăn qua. cái gì hào ngoạn đều chơi qua, liền linh linh khi còn nhỏ chơi chạm vào xe cũng ngồi quá, nói lên chạm vào xe, trung kiến quốc muốn thử xem, nhưng hắn ngượng ngùng, tống chiêu đệ đem hắn đẩy lên xe, liền đối chung quanh người giải thích, linh linh một hai phải ra ra bồi nàng, linh linh rất muốn vạch trần nàng nãi nãi, nhưng nàng nhìn ra nàng ra ra cùng tưởng chơi, liền túm trung kiến quốc đem hắn lão nhân ra có thể chơi chơi cây biến, đến nỗi với. Kết hôn 50 đầy năm, vốn dĩ tính toán hảo hảo chúc mừng, hiện giờ không biết nên như thế nào chúc mừng. Trung kiến quốc tự hỏi thật lâu, liền đối với tống chiêu đệ nói, ngươi cho ta làm một chén canh gà mì thịt thái sợi. Vậy ngươi cho ta làm cái gì? Tống chiêu đệ hỏi lại, trung kiến quốc tưởng một chút, ta cho ngươi làm bánh kem. Một lời đã đỉnh, tống chiêu đệ nói, trung kiến quốc, một lời đã đỉnh, 10 tháng 9 ngày buổi sáng. Nhị oa vận tới một cái đại bánh kem. Người một nhà gom lại một khối, ăn một đốn bữa cơm đoàn viên, lại chiếu một chương ảnh gia đình, như từ tức phụ đều đi trở về. Trung kiến quốc đem thỉnh một ngày giả hoa ở nhà hắn không muốn hồi chính mình ra. Cũng không có gì sự cháu trai cháu gái đuổi ra đi chơi. Liền đi phòng bếp làm bánh kem, tống chiêu đệ ngao canh gà, cán bột điều, bốn điểm nhiều, hai người phân biệt làm tốt bánh kem cùng mỉ sợi, mới vừa đoan đến phòng khách, bảy cái cháu trai cháu gái đã trở lại. Trùng kiến quốc muốn mắng người không phải kêu các ngươi đi ra ngoài sao bên ngoài không gì chơi a thước thước nói đế đâu có thể chơi địa phương chúng ta đã sớm chơi thật nhiều biến ra ra ngươi làm bánh kem sao cho ta nếm thử tống chiêu để đó là cho ta làm cái này mỉ sợi là ngươi ra ra không các ngươi phân khó trách kêu chúng ta đi ra ngoài nguyên lai like là chê chúng ta trướng mắt a sán sán xách một tiếng Ngày mai ta liền hướng ta bạn gái cầu hôn. Sang năm lúc này, ta mỗi ngày ôm hài từ tới nhà ngươi. Trung kiến quốc giận dữ. Ngươi dám, có cái gì không dám. Kỳ huyên nói, ngươi lại không thể đem hắn đổi ra đi. Trung kiến quốc, ta dám, sán sán sắc mặt đột biến. Ra ra, ra ra, nói dỡn, nói dỡn, Ta còn không có bạn gái đâu. Kia có bạn trai không? Tống chiêu đệ hỏi, sán sán suýt nữa sặc. Nãi nãi, ngài lão. Như thế nào cái gì đều hiểu a Nói như vậy liền bạn trai đều không có tống chiêu đệ nói Người cũng thật không giống người ba Người ba giống người lớn như vậy Thời điểm Người đều thượng nhà trẻ Sán sán thở dài Ta cũng tưởng tượng hắn Nhưng chúng ta người trẻ tuổi áp lực rất lớn a Một đôi phu thê cung cấp nuôi dưỡng bốn cái lão nhân Hiện tại nhị thai mở ra Còn phải dưỡng hai đứa nhỏ Còn phải công phòng dưỡng xe Ai Ta Trùng kiến quốc sao khởi trên bàn ly nước liền tạp, có phòng có xe, người cùng cái dám phòng xe, người ba mẹ có tiền hưu, muốn người dưỡng, cốt đi, sán sán dọa nhảy dựng, ra ra, ngài lão bát 10 tuổi, kiềm chế điểm, ta chính là 90 tuổi, cũng có thể huy động trồi lông gà. Trùng kiến quốc nói, Linh Linh, đi đem trồi lông gà cho ta lấy lại đây, Linh Linh cười, ai, một tiếng, liền chạy đi tìm trồi lông gà, tống chiêu đệ buồn cười. Ăn mì đi, người cũng ăn bánh kem, trùng kiến quốc nói.